Dư lão kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, liền gia chủ đều không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng, gia chủ đã là võ vương cấp bậc, nếu là liền gia chủ đều đánh không lại hắn, kia hắn là cỡ nào cường đại. Ta muốn biết, người nam nhân này xuất hiện ở Vân Nhi trước mặt rốt cuộc là vì cái gì. Ta tuyệt đối không cho phép có người thương tổn tỷ tỷ cốt nục, vô luận là người nam nhân này, vẫn là cố gia. Cố Nhược Vân bị Cố lão gia tử sống sờ sờ đánh chết. Chuyện này hắn không phải không biết, đáng tiếc hắn đã tới chậm, nếu không hắn cũng sẽ không làm tỉ tỉ cốt nhục thiếu chút nữa sói mòn. Ta cũng không tưởng trợ giúp Vân Nhi trưởng thành, rốt cuộc ta muốn nhìn chính là nàng chân chính thực lực, nhưng lại không đại biểu ta có thể chịu đựng có chút người hành vi. Đặc biệt là hôm nay ở trong Hoàng Cung phát sinh hết thảy. Cố ra, tạm thời không thể trừ, nhưng lại có thể tìm hạ nho nhỏ phiền thoái, dư lão, người giúp ta chuẩn bị một chút ta muốn đi một chuyến cố ra. 44 chương 44 Thiên Bác giả ghen, tam. Trong sân, không khí phá lệ hạ xuống, Thiên Bác giả tuyệt thế dung mạo phía trên dương mỉ khuất, kia bộ dáng sống thoát thoát một con mới vừa chịu quá tàn phá tiểu thụ. Tiểu vân, vừa rồi, hắn sờ soạn ngươi đầu, ta có thể hay không cũng sờ sờ. Cố nhược vân ngần người, ngươi có phải hay không phát sốt Thiên Bác giả rất là mỉ khuất, vì cái gì hắn có thể sờ, ta liền không thể. Tiểu dạ, nếu ngươi lại nháo, ta sinh khí." Cố Nhược Vân sắc mặt cố ý trầm xuống dưới, có chút hung ba ba nói, "Nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, vậy ngươi liền phải nghe ta, đã biết sao?" Nghe được lời này, Thiên Bác Dạ rõ ràng xuất hiện một tia khẩn trương, thật cẩn thận nói, "Ta không náo loạn, ta sẽ thực ngoan thực nghe lời, Tiểu Vân, ngươi không cần giận ta, không cần đuổi ta đi được không?" Nhìn đến nam nhân này phúc thật cẩn thận bộ dáng, Cố Nhược Vân mềm lòng xung dưới, "Hảo." Ta không tức giận, chúng ta đi thôi. Thiểu vân ngươi thật tốt. Thiên bác dạ nở nụ cười, nay cười gian, đó là khuynh quốc khuynh thành đều khó có thể hình dung, phản phất hắn bốn phía phủ kín ngọn lửa hoa, tuyệt đại phong hoa. Cố nhược vân ánh mắt hoảng hốt một chút, nàng chưa từng có nghĩ tới, một người nam nhân cởi rộ lên có thể như thế Mỹ, Mỹ đến làm người hít thở không thông, tựa hồ hắn đó là trong thiên địa đẹp nhất sát thái. Mặt khác bất luận kẻ nào ở hắn bên người đều chỉ có thể trở thành làm nền. Đương nhiên, tiền đề là, hắn không mở miệng nói chuyện. Chỉ cần hắn một mở miệng, tức khác sẽ làm mọi người hảo tưởng dập tắt. Tiểu vân, ta không nghĩ một người ngủ, ta sợ bóng tối, ta và ngươi cùng nhau ngủ được không? Tiểu vân, thân thể của ngươi vì cái gì cùng ta không giống nhau? Ngươi phía trước ngực phồng lên chính là cái gì? Ta có thể sờ sờ sao? Nếu không phải cố nhược vân đối nam nhân trong đầu phong ấn hơi chút có chút cảm xúc, nàng khẳng định sẽ hoài nghi người này là giả ngu chiếm nàng tiện nghi. Này nơi nào là cái gì vấn đề? Rõ ràng là đùa giỡn nàng. Cố nhược vân hít sâu một hơi, mới ngăn chặn muốn đem hắn quăng ra ngoài xúc động. Lại không cấm miệng, ngươi liền cút cho ta đi ra ngoài. Lúc này, cố ra đại đường trong vòng, cố lao ra tử đem trên bàn có thể tạp đổ vật hết thể đều tạp đến trên mặt đất. Sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, loại này thời điểm cho dù là nhận hết sùng ái nhìn quanh mong cũng chỉ có thể đứng ở một bên, chút nào không dám nói một câu. Cố nhược vân. Hảo. Tốt tàn nhẫn. Cố lao ra tử cười lạnh lên, tư nhiên như thế đại nghịch bất đạo. Quả nhiên là cha mẹ chết quá sớm, không có người giáo, nếu không chúng ta cố ra như thế nào sẽ ra một cái như vậy không biết cố gắng nhiệt chủng. Sớm biết rằng như vậy. Lúc trước ta liền không nên làm thiên nhi nên thú cái kia không biết lai lịch nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không sinh ra một cái như vậy tạp chủng. Năm đó, con hắn cố thiên là đại lục đệ nhất thiên tài, kinh thải tuyệt diễm, khiếm sợ thế nhân, còn tuổi nhỏ liền trở thành võ vương, là hắn toàn bộ hy vọng, nếu không phải hắn đã chết, cố ra như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này. Nếu không phải hắn đã chết, có lẽ cô ra sớm đã đi ra thanh long quốc, cùng luyện khí tông những cái đó thế lực cũng danh. Thật sự là mỗi cái kiệt xuất nam nhân sau lưng nhất định có một cái hảo nữ nhân, mà không phải chỉ biết liên lụy nàng người. Nếu không phải thiên nhi cưới lai lịch không rõ nữ nhân, hắn cuối cùng cũng sẽ không lưu lạc đến như thế kết cục, càng là chết không toàn thời. Thực hiển nhiên, đang nói lời này khi, cố lao ra tử không có vì nhi tử chết bi thường, chỉ là đáng tiếc cố ra thiếu một cái như vậy thiên tài. Bất quá, từ đầu đến cuối. Lão gia tử cũng không biết cố nhược vân mẫu thân chân chính thân phận, năm đó nàng mẫu thân giấu giếm thân phận gả cho cố thiên, là bởi vì Đông Phương Thế Gia đã sớm điều tra rõ cô gia chi tiết cùng Lao gia tử phẩm tính, nếu Đông Phương Ngọc khang khang như thế, tất nhiên đoạn tuyệt quan hệ. 45 chương 45 phương Đông Thiếu Trạch Trả Thủ 1. Này đây, Đông Phương Ngọc gả vào cố gia sau chưa từng có nói lên quá lai lịch của nàng, chỉ là khi đó cố thiên vì tuyệt thế thiên tài, có hắn che chở. Cố lao ra tử chút nào không dám khinh nhục Đông Phương Ngọc. Nghe nói lời này, một bên cố lao nhị bất giác túi đầu, phải biết rằng, hắn ca ca cố thiên chết, cùng hắn thoát không ra quan hệ. Thượng quân đại nhân. Đúng lúc này, một đạo thanh em vội vã chuyển tiến vào, rồi sau đó liền thấy cô ra Gia nô từ ngoài cửa chạy tiến, thở hồn hển nói, Gia chủ đại nhân, Đông Phương gia tộc thiếu chủ tiến đến bái phòng. Đông Phương gia tộc. Cố lao ra tử sửng sốt một chút. Xoát một tiếng ngồi dậy, kích động nói, ngươi nói cái gì? Đông phương gia tộc thiếu chủ tiến đến bái phỏng. Đông phương gia tộc thế lực dù cho không bằng luyện khí tông, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Hiện giờ cố gia vừa mới đắc tội luyện khí tông, nếu là có thể đạt được đông phương thế gia cái này hậu trường, mặc dù là luyện khí tông cũng yêu cầu rước lượng vài phần. Hùng chi cùng đông phương thế gia đáp thượng quan hệ, đối hắn chỗ tốt sẽ nhiều đến không suệ. mau mau mời tiến. Nghĩ đến đây, cố lao ra tử vội vàng thu hạ tâm thần, kinh hỉ nói. Giọng nói vừa mới rơi xuống, một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa truyền đến, trước mặt mọi người người ngẩn đầu nhìn lại là lúc, liền thấy một tịch cầm y y nhanh nhẹn mà nhập, nam nhân tay cầm quạt xếp, tuấn mỹ như ngọc giống nhau khuôn mặt thượng treo ôn nhuận tươi cười. Cố tướng quân, tại hạ tùy tiện tới chơi, còn thỉnh tướng quân đại nhân đừng khách khí. Cố lao ra tử chạy nhanh đứng lên. Một trương cúc hoa dường như mặt da thượng chen đầy lĩnh nọt tươi cười, kia thần thái, thật giống như hận không thể cấp phương đông thiếu chạch đương tôn tử dường như. Phương đông công tử, không biết ngươi đại giá quang lâm là vì chuyện gì. Na phương đông thiếu chạch mày nhẹ trọn âm điệu cố ý kéo trường, có chút kinh ngạc nói, tướng quân không biết ta ý đồ đến sao. Cái này, cố lao gia tử có chút không do nguyên do, nghi hoặc nhìn phương đông thiếu chạch lão phu sắc thật không rõ phương đông thiếu trạch là vì sao mà đến. Là cái dạng này phương đông thiếu trạch khơi mà khoẻ môi, đẩy ra qua xếp, nói, bản thiếu chủ cùng cố thiên phu thê là nhiều năm bạn tốt, chẳng qua nhiều năm bế quan, cho nên đã lâu không có nhìn đến bọn họ phu thê lần này xuất quan lúc sau, thế nhưng nghe nói bọn họ đã chết. Nói tới đây, phương đông thiếu trạch tiết hận lắc lắc đầu. Hán tiết hận đều không phải là là làm bộ, mà là xuất phát từ nội tâm. Vô luận là đối cô thiên vẫn là chính mình tỷ tỷ, hắn trong lòng chỉ có khâm phục. đáng tiếc, hai cái như thế tuyệt thế thiên tài, cứ như vậy ngã xuống. Năm đó Ngọc Tỷ còn cùng ta kết bái trở thành tỷ đệ, chỉ là ta cái này đường đệ đệ lại không có nhìn thấy bọn họ cuối cùng một mặt, không biết cô tướng quân có không mang ta đi tế điện ta tỷ tỷ. Nếu không phải ngại với đông phương thế ra những cái đó như hổ rình mùi người, có lẽ hôm nay phương đông thiếu chạch nhất định sẽ đại náo cô ra cũng không sẽ chỉ dùng kết bái tỷ đệ thân phận xuất hiện. Nhưng là, hiện tại hắn rốt cuộc có thể ở cố gia người trước mặt xưng hô nàng vì một tiếng tỷ tỷ, cũng coi như là vì tỷ tỷ chứng minh rồi thân phận. Cố lão gia tử ngẩn ra, có chút chần chờ nói, tuy rằng bọn họ đã chết, nhưng là cũng không có tìm được thi cốt, cho nên không có thi cốt, khá vậy có mộ chôn quần áo và di vật, không biết ta có không đi bái tế một chút. Cố tướng quân sắc mặt một chút khó coi lên. Lại không cách nào trả lời Phương Đông Thiếu Trạch nói. Cái kia tiện nhân cư nhiên cùng Đông Phương Thế Gia công tử kết bái, còn lén gạt đi không nói. Nếu sớm biết rằng có Đông Phương Thế Gia cái này hậu thuẫn, cố ra như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. 46 chương 46 Phương Đông Thiếu Trạch trả thù nhị. Cái này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Cố lao ra tử cái này minh bạch Phương Đông Thiếu Trạch ý đồ đến, càng thêm là khó, phải biết rằng... Năm đó còn ở tức giận hắn, căn bản không vì hai người kia lập cái gì mộ trôn quần áo và di vật, thậm chí liền tổ tử cũng không từng làm cho bọn họ tiến. Nhìn quanh mong thật sự xem bất quá đi, lệnh một khuôn mặt nói, kia đối gian phu có cái gì tư cách lập mộ trôn quần áo và di vật. Chúng ta cố ra không có loại đồ vật này. Giống bọn họ loại này, nam trộm nữ sướng người không xứng họ cố, đặc biệt là nữ nhân kia. Cố thiên kiểu gì thiên tài bị nàng mê đến xoay quanh còn sinh ra một đôi không phải đồ vật nhi nữ. Hiện tại ngươi còn dám nói cái gì mộ trôn quần áo và di vật. Phải biết rằng, nhìn quanh mong vẫn luôn đối cố nhược vân huynh muội bất mãn, cố xanh tiêu chẳng những đoạt đi rồi hắn huynh trưởng thiên tài chi vị, cố nhược vân càng là ném vào cố ra mặt mũi giống bọn họ loại người này sớm đang chết. Ông trời thật là không có mắt. Mong mong, im miệng. Cố lao ra tử sắc mặt đại biến, vội vàng ngẩn đầu nhìn về phía phương đông thiếu chạch. Phương Đông thiếu chạch bên môi hàm chứa tươi cười, chút nào nhìn không ra tức giận bộ dáng, nhưng mà, kia một đôi ban đầu ôn nhuận hai trong mắt, tại đây một khắc tràn ngập hàn ý, lạnh lùng nhìn nhìn quanh mong. Các người cố ra thật sự là hảo gia giáo, dạy ra như vậy nữ tử, tốt xấu cố thiên phu thê vẫn là nàng trưởng bối, cư nhiên nói ra nói như vậy, thật đúng là làm tại hạ mở rộng tầm mắt. Kỳ thật! Từ lúc bắt đầu phương đông thiếu trạch liền biết cô ra không có vì bọn họ lập mộ trôn quần áo và di vật. Cho nên hắn ý đồ đến rất đơn giản, đó chính là quấy rối Đông phương gia tộc không cho hắn nhúng tay chuyện này, mặt trên càng có tam đại chế tài mà quản, nhưng là hắn chỉ là tới tế điện hạ tỷ tỷ cùng tỷ phu không có gì sai đi. cố ra không có vì hắn tỷ lập hạ mộ trôn quần áo và di vật, hắn sinh khí không phải hẳn là sao. Liên tính là tam đại chế tài mà cũng vô pháp nói cái gì. Phương Đông công tử, ngươi đừng nóng giận, mong mong tuổi tiểu, không hiểu chuyện. Cố lao gia tử lao chùi hạ trên chán mồ hôi lạnh, ngượng ngùng giải thích nói. Phương Đông thiếu trạch cười lạnh một tiếng, tuổi tiểu. Ta đông phương gia tộc mặc dù là 10 tuổi tiểu cô nương đều biết tôn kính trường bối, ta xem ngươi cháu gái cũng có 15-16 tuổi, lại là không biết tôn lào ai ấu đạo lý này ở tới trên đường ta liền nghe nói các ngươi là như thế nào khi dễ cô Thiên phu thê lưu lại nữ nhi, vốn đang không tin, liền tính lại như thế nào nàng cũng là các ngươi cố ra huyết mạch, nhưng nhìn đến cô ra tiểu thư nhục mạ chính mình đại bá, ta mới hiểu được ở các ngươi trên người không có gì không có khả năng. Phương Đông Công Tử, sự tình không phải như thế, ngươi chưa hết nghe ta giải thích, không cần thiết giải thích, cố xanh tiêu đi địa phương khác bái sư học nghệ, Nhưng còn để lại một cái cố nhược vân, trong vòng ba ngày, ta yêu cầu nhìn thấy một cái hoàn hảo không tổn hao gì nàng, nếu nàng thiếu một cùng lông tơ, hoặc là các ngươi không đem nàng giao cho ta, vậy đừng trách ta cho các ngươi cố ra gả chó không yên. Ném xuống lời này lúc sau, phương đông thiếu chạch lắc lắc vào áo, xem đều không xem sau lưng vẻ mặt mồ hôi cố lao ra tử, xoay người hướng về ngoài cửa đi đến. Vân nhi, cứu cứu có thể vì ngươi làm cũng cũng chỉ có này đó. Xong rồi, cái này xong rồi. Thình thịch. Cố lao ra tử chân cẳng mềm nũn, kẽ ngã trên đất, trong miệng không ngừng nỉ non. Nhìn quanh mong không cho là đúng nữ môi, còn không phải là một cái đông phương thế gia người sao. Có gì đặc biệt hơn người, dùng đến như vậy nhục nhạ chúng ta sao. Hơn nữa hắn còn rõ ràng là cố nhược vân bên kia người, giúp đỡ cố nhược vân đều không phải cái gì thứ tốt, sớm muộn gì sẽ bị xét đánh chết. 47 chương 47 phương đông thiếu chạch trả thù, tam, cơ miệng, cố nhị ra bang một cái tắt ném ở nhìn quanh mong trên mặt, phẫn nộ quát, ngươi ngại chính mình gây ra họa còn chưa đủ nhiều sao. Đông phương thế gia là người nào, cũng là chúng ta treo chó khởi. Ngươi khen ngược, đối phương ý đổ đến vốn là không tốt, ngươi còn nói như vậy nói, càng là liên lụy ta cố ra. Từ nhỏ đến lớn, nhìn quanh mong khi nào bị người đánh quá. Hùng chi đánh chính mình vẫn là từ trước đến nay yêu thương nàng cha. Tướng công, mong mong là người nữ nhi, người như thế nào có thể như vậy đối nàng. Nhị phu nhân đau lòng đem nhìn quanh mong ôm vào trong lòng, nếu hắn muốn tìm cố nhược vân, chúng ta đem nàng đưa cho hắn còn không phải là. Dù sao cái loại này phế vật chúng ta cố ra không nghĩ dưỡng, ai muốn ai liền cầm đi. Cố nhị ra cười khổ một tiếng, chuyện này nào có dễ dàng như vậy. Cố nhược vân tính cách trở nên như vậy quật cường, sao có thể sẽ ngoan ngoán đi theo bọn họ đi gặp phương đông thiếu Trạch? Hơn nữa, phương đông thiếu Trạch là muốn nàng một cây lông tơ đều không ít, bọn họ như thế nào cũng không thể động thủ, nếu không nàng nếu tố cáo một chạm, cố ra chẳng phải là liền phải ăn không hết gói đem đi. Rốt cuộc, cố lao ra tử phục hồi tinh thần lại, phân phó nói, người tới, cho ta đi tìm hiểu cố nhược vân tin tức. Là, tướng quân đại nhân. Cố ra ở Thanh Long Quốc bị rốt cuộc thế lực cực đại, nhãn tuyến cũng rất nhiều, này đây, không cần thiết một lát, bị phái đi tìm hiểu Cố Nhược Vân rơi xuống thám tử liền đã trở lại, càng mang đến một tin tức. Người nói Cố Nhược Vân vào Bách Thảo Đường liền không có ra tới quá. Cố lao ra tử đôi mắt xoay chuyển, nói, Bách Thảo Đường sau lưng thế lực tuy rằng rất mạnh, nhưng không biết chân chính chủ tử là ai, nhưng là đồng phương gia tộc xác thật là thật thật tại tại, vì không đắc tội Đông phương gia tộc. Ta chỉ có thể làm người đi bách thảo đường đem cố nhược vân thỉnh về tới. Phụ thân, chuyện này khiến cho ta đi thôi. Hảo. lão ra tử nhìn mắt chính mình như tử, hơi hơi gật gật đầu. Vậy người đi đi một chuyến, mặc kệ như thế nào, đều phải đem cố nhược vân mang về tới. Cha, ra ra, ta cũng phải đi. Nhìn quanh mong vội vàng đứng dậy, ánh mắt có chút tức giận bất bình. Đều do cố nhược vân cái kia đáng chết phế vật, nếu không phải nàng chính mình như thế nào sẽ ai phụ thân đánh đến loại này thời điểm nàng cư nhiên còn tưởng về cố gia quả thực là mơ tưởng nàng tuyệt đối sẽ không làm nữ nhân kia trở về thực hiện nhiên nhìn quanh mong trước sau cho rằng phương đông thiếu trạch là cố nhược vân tìm tới người vì đó là làm chính mình phụ thân tự mình đi thỉnh nàng trở về ngươi không được đi cố lao ra tử mày nhân lại ngươi còn ngại chính mình thêm loạn không đủ nhiều sao lần này ngươi không cho phép đi theo cha ngươi hành động Cho ta ngoan ngoãn ở nhà gốc nơi nào cũng không cho đi. Ra ra, nhìn quanh mong oán hận dậm chân, không cam lòng cắn chặt hạ môi. Bất quá, cố lao gia tử không để ý đến nàng cảm xúc, chiều cố nhị ra thôi dừng tay, nói, thời gian không còn sớm, ngươi mau đi đi, miễn cho đến lúc đó đông phương gia tộc tới tìm phiền thoái. Cố gia phụ tử tưởng đều rất đơn giản, lại thế nào, cố nhị ra đều là cố nhược vân nhị thúc, hắn tự mình đi tiếp nàng trở về phỏng chừng nha đầu này sẽ tung ta tung tăng chạy trở về, càng là ở trong lòng mang ơn nội nghĩa. Chính là thực hiển nhiên, sự tình sẽ không hướng tới bọn họ dự tính phương hướng phát triển. Lúc này, bách thảo đường nội, cố nhị ra cười nịnh nọt nói, triệu trường quài, ngươi liền châm trước một chút, làm chúng ta trông thấy cố nhược vân đi. Ta đã nói qua bao nhiêu lần, cố nhược vân không ở chúng ta bách thảo đường, các ngươi mời trở về đi. 48 chương 48 phương đông thiếu trách trả thù. 4. Triệu Trưởng quay mí mắt đều không nâng một chút, chỉ vội vàng sửa sang lại trong tay trứng mỏng. Triệu Trưởng quay, ta là Cố Nhược Vân nhị thúc, ta muốn gặp nàng vì sao không cho phép? Các người bách Thảo Đường liền tính thế lực lại cường, cũng không thể bắt cóc lương dân. Cố Nhị gia sắc mặt khó coi lên, đó là liền ngữ khí đều trọng vài phần. Nghe vậy, Triệu Trưởng quay buông trong tay vợ, cười lạnh nhìn về phía Cố Nhị gia. Ngươi là nàng nhị thúc. Ta như thế nào nghe nói ở Hoàng Cung khi các ngươi đã đem nàng đuổi ra cố ra. Còn làm nàng đừng hối hận. Dựa theo hiện tại tình hình xem ra, ngươi cố ra là hối hận mất đi nàng sao. Lại còn có bôi nhỏ chúng ta bách thảo đường. Chúng ta bách thảo đường vô luận như thế nào cũng sẽ không đi bắt có người. Cho nên các ngươi có thể thỉnh về, nơi này không các ngươi muốn người. Bởi vì bách thảo đường sinh ý thịnh vượng. Này đây hiện giờ nội đường có không hảo tiến đến mua sắm dược liệu người. Ở nghe được hai người đối thoại lúc sau, đều là không tự chủ được nhìn phía cố nhị ra. Lúc trước là cố tướng quân phóng lời nói, làm cố nhược vân rời đi cố ra không cần hối hận. Hiện tại lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ đúng như triệu trưởng quay lời nói, cố ra hối hận. Cố nhị ra sắc mặt một trận thanh nghiêm hồng, triệu trưởng quay ngươi thật sự không thả người. Cố nhược vân tên còn ở ta cố ra tên điệu thượng. Nàng còn không có chính thức rời đi Cố gia, còn xem như chúng ta Cố gia người, ngươi làm như vậy quá không có đạo lý. Nghe được lời này, Bách Thảo Đường nội khách nhân đều thổn thức không thôi. Bọn họ gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ đến loại trình độ này. Đã từng phóng lời nói đem Cố Nhược Vân trục xuất Cố gia chính là bọn họ, hiện tại nói Cố Nhược Vân vẫn chưa rời đi Cố gia vẫn là bọn họ, những người này còn biết xấu hổ hay không? Nếu Cố Nhị gia không muốn đi Vậy xin cứ tự nhiên, ta không có bắt cóc cố nhược vân, cũng không ai có thể giao cho ngươi. Nói xong lời này, triệu trưởng quầy túi đầu tiếp tục sửa sang lại trứng mỏng, không bao giờ xem một cái khuôn mặt xanh mét cố nhị ra. Chê cười, thiếu chủ đều phóng lời nói, không cho phép cô ra bất luận kẻ nào thấy cố nhược vân. Bọn họ dám không vâng theo sao. Nhưng giá hỏa này quá vô sỉ, thế nhưng nói bọn họ đem đại tiểu thư bắt cóc. Bách Thảo Đường là thiếu chủ cấp đại tiểu thư. Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám làm như vậy à. Này rõ ràng là ham hắn cùng bất nghĩa. Nghĩ đến đây, triệu trưởng quầy trong lòng đối cố nhị ra hận ý càng tăng vài phần. Nhưng lúc này đây lại là cố nhị ra thai bay vạ gió, hắn như thế nào cũng không biết bởi vì một câu làm triệu trưởng quầy hận thương hắn. Mắt thấy cầu triệu trưởng quầy không có kết quả, cố nhị ra tâm một hành, hướng tới Bách Thảo Đường Hô, cố nhược vân, ta biết ngươi ở cái này địa phương, ngươi đi ra cho ta. Đừng tưởng rằng định bợ thượng bách thảo đường là có thể đủ muốn làm gì thì làm, liền ngươi thúc thúc nói đều không nghe xong, đừng quên, ngươi trong thân thể chạy chính là cố gia huyết, ngươi sinh là cố gia người, chết là cố gia quỷ. Liền tính ngươi gia gia có sai, nhưng hắn một phen tuổi ngươi không thể nhường hắn sao. Nếu ngươi lại không ra, cố gia sẽ tao thai họa bất ngờ, mà ngươi đó là tội nhân thiên cổ, để tiếng xấu muôn đời đến lúc đó ngươi liền tính lại như thế nào hối hận cũng không thay đổi được gì. Triệu trưởng Quay trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, hắn chẳng thể nghĩ tới cố nhị gia sẽ làm như vậy, lấy lại tinh thần lúc sau sợ tới mức cả người sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng nói: người tới, mau đem hắn cho ta đuổi ra tới. Xong rồi, hy vọng không quấy nhiều đến đại tiểu thư, bằng không thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Tức khắc gian, Bách Thảo Đường nội đi ra hai cái người và vỡ. Tay nhắc tới cố nhị ra, liền ở trước mắt bao người đem hắn từ bên trong cánh cửa ném tới rồi đường cái phía trên, đưa tới người đi đường sôi nổi chú mục 49 chương 49 rũ danh sử sách. Để tiếng xấu muôn đời. Bên ngoài phát sinh chuyện gì? Trong sân, cố nhược vân ngồi ở đình hóng gió trong vòng, nàng nhận thấy được bên ngoài truyền đến thanh âm, mày liều hơi hơi một trọn. Dư lao bất mãn nhíu như mày, kia triệu trưởng quầy thật sự quá vô dụng. Liền cá nhân đều xử lý không tốt, còn kinh tới rồi đại tiểu thư, thiếu chủ đã nói, tuyệt đối không thể làm cố ra người nhìn thấy đại tiểu thư, bằng không hắn còn như thế nào vì đại tiểu thư hết giận. Không có việc gì, một ít dâu riêng người mà thôi dư lão lắc lắc đầu, khẽ cười nói, đại tiểu thư, ngươi hiện tại tìm ta tới không biết là có cái gì phân phó. Ta có một ít việc yêu cầu dư lão hỗ trợ cố nhược vân ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đình hóng gió cột đá. Thanh tú khuôn mặt dương nhợt nhạt ý cười, ta yêu cầu một cái có lực sát thương đội ngũ, mà nhân thủ nói vậy dư lão có thể giúp ta tìm được. Nàng địch nhân quá nhiều, chỉ bằng vào bản thân chi lực căn bản làm không được cái gì, mà nếu muốn tại đây phiến đại lục dừng chân, nàng yêu cầu một cái cực kỳ cường đại thế lực. Cái kia thế lực, đó là nàng khởi bước. Đại tiểu thư, ngươi ý tứ lao nô minh bạch, lao nô này liền đi vì ngươi triệu tập nhân thủ. Chờ một chút. Liên ở dư lão xoay người sắp sửa rời đi là lúc, cố nhược vân đông nhiên mở miệng gọi lại hắn bước chân. Đại tiểu thư, ngươi còn có gì phân phó? Hắn chuyển qua nhìn về phía cố nhược vân, mỉm cười hỏi. Nay tờ giấy thượng dược liệu ngươi sau đó đưa đi ta phòng, hiện tại ta có việc đi ra ngoài một chút. Đem trong tay giấy đưa cho dư lão lúc sau, cố nhược vân cất bước đi hướng sân ở ngoài. Từ nàng ngày đó rời đi hoàng cung sau còn không có tới kịp cùng la âm nói cái gì đó, mà hiện tại nàng liền muốn đi trước một chuyến la ra. Kia nháy mắt, cố nhược vân trong óc xẹt qua la âm kia trường mang cười dung nhan, trong lòng chạy qua một trận ấm áp, có lẽ nữ tử này là trừ bỏ huynh trưởng ở ngoài, nhất quan tâm nàng người. la tướng quân phủ, huy nghiêm trang trọng, chỉ là kia đại môn liền so cố ra khí phái rất nhiều. Dù cho đều là ở chiều tướng quân, cố ra cho người ta xa hoa thế tục cảm giác, mà la phủ lại cho người ta một loại vạn phần trầm trọng tâm tình. Bởi vì tướng quân phủ người đều nhận thức cố nhược vân, biết nàng cùng la âm giao tình, cho nên nhìn đến nàng đã đến cũng không ngăn trở, trực tiếp phóng nàng đi vào. Nhưng mà, liền ở nàng mới vừa đi nhập la ra là lúc, một đạo tranh luận thanh truyền ra tới, lệnh cố nhược vân mày hơi hơi nhăn lại. Là tương quân, liền tính ngươi cầm bích lạc quả cũng không có gì dùng, ngươi căn bản không biết như thế nào xử lý, vô pháp dùng. Cho nên, ngươi nếu lựa chọn đem bích lạc quả giao cho chúng ta, chúng ta luyện khí tông sẽ cho các ngươi không đếm được chỗ tốt. Luyện khí tông. Cố nhược vân cười lạnh một tiếng, này có tính không hoan ra ngó hẹp, nàng không nghĩ tới sẽ ở la ra đụng tới luyện khí tông người. Hơn nữa, cố nhược vân không có xem nhẹ rớt luyện khí tông người câu nói kia. Bích lạc quả. Nàng hô hấp trợt căng thẳng. Này bích lạc quả là sinh trưởng cùng đầm lầy một loại dữ liệu, ăn vào nó lúc sau. Từ đây đều sẽ bách độc bất xâm, thậm chí không e ngại bất luận cái gì độc sư. Bất quá, cũng chính như luyện khí tông lời nói, bích lạc quả yêu cầu trải qua đặc thù xử lý, nếu không sẽ bị bên trong ẩn chứa cường đại năng lực chống được nổ tan sát. Hồn phi đại nhân, này bích lạc quả là ta năm đó từ một người Tây vượt thương nhân trong tay dùng số tiền lớn mua sắm, cũng chính như ngươi lời nói, đặt ở ta nơi này xác thật không có gì tác dụng, nếu ngươi yêu cầu nói. Ngươi có thể dùng đồng vàng mua trở về, ta tuyệt đối sẽ không cùng ngươi loạn ra giá. Đã từng ta dùng một ngàn vạn đồng vàng sở đặt mua bích là quả, nếu ngươi nguyện ý hoa một ngàn vạn đồng vàng, ta liền đem nó giao dư ngươi. Một ngàn vạn đồng vàng đối luyện khí tông tới nói cũng không tính cái gì. Nhưng hắn là người nào? Từ trong tay hắn lấy tiền, ngươi là đang nằm mơ đi. 50 chương 50 rũ danh sử sách. Để tiếng xấu muôn đời. Nhị. Là tương quân. Ngươi hẳn là biết chúng ta luyện khí tông địa vị hồn phi sắc mặt tối sầm, chúng ta gánh vác bảo hộ đại lục thương sinh chức trách, mỗi cách 10 năm liền phải cùng dị tộc ma nhân bắt đầu chiến tranh, nếu có thể được đến bích lạc quả, liền có thể làm chúng ta luyện khí tông có lớn hơn nữa thực lực đi bảo hộ người trong thiên hạ, loại này vì dân vì phúc sự tình, ngươi cư nhiên còn muốn lấy này đạt được ích lợi. Giống ngươi loại này không vì thiên hạ suy xét, ích kỷ người, lại có gì mặt mũi cùng ta nói điều kiện, Nếu ngươi không nghĩ trở thành tội nhân thiên cổ, liền đem bích lạc quả cho ta giao ra đây. Ở hồn phi trong miệng, bọn họ luyện khí tông là vì bảo hộ đại lục thường sinh mới đòi lấy bích lạc quả, la tướng quân chẳng những không thể cự tuyệt, còn cần thiết mang ơn đội nghĩa, ngược lại, còn lại là muốn mưu phản, khắp thiên hạ thường sinh bất lợi. Ha ha ha! La tướng quân quồng tiếu hai tiếng, trên mặt mang theo một mặt cười nhạo, này đó là luyện khí tông hành động, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức. Vì thiên hạ người mà nỗ lực, kỳ thật bất quá là nương cái này ngụy trang đạt tới mục đích của chính mình mà thôi. Nói ngắn lại, các ngươi luyện khí tông chính là một đám dối trá tiểu nhân. Nếu các ngươi thật sự vì thương sinh suy xét, vì sao liền kẻ hèn một ngàn vạn đồng vàng đều không muốn ra. Vẫn là luyện khí tông đã nghèo đến loại trình độ này. Bạch bạch bạch, liền ở hắn lời này vừa ra lúc sau, một trận thanh thúy vô tay thanh tử thính ngoại chuyện tới. Tiện lợi mọi người quay đầu nhìn lại là lúc, ánh mặt trời dưới, kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi cất bước mà nhập. Sán lạn quang mang rơi xuống nàng một thân, lại có một loại không thể miêu tả mỹ. Không tồi thiếu nữ mỉm cười nói, luyện khí tông sắc thật nghèo tới rồi loại tình trạng này, liền một ngàn vạn đồng vàng đều không có. Tóm tác, nếu nói ra đi, phỏng trừng về sau sẽ không lại có người lựa chọn gia nhập luyện khí tông. Ta cũng rốt cuộc minh bạch năm đó, vì sao ta huynh trưởng sẽ làm trò sở hữu cường giả mặt cự tuyệt ngươi? Cố nhược vân. Hồn phi sắc mặt rất là khó coi, nắm chặt nắm tay khanh khách rung động, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Này một cái phế vật mới vừa ở không lâu trước đây cùng cố Xanh tiêu giống nhau cự tuyệt luyện khí tông mời. Cố Xanh tiêu cũng liền thôi, hắn thiên phú siêu nhiên, càng là bị linh tông thu làm đệ tử, nhưng nàng lại tính cái gì? Một cái phế vật mà thôi cư nhiên cũng có như vậy dũng khí. Không, kia không phải dũng khí, là ngu xuẩn. hư ta đang muốn tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi nhưng thật ra trước đưa tới cửa tới. Hồn phi lạnh lùng cười, ngươi tới vừa lúc, quá đoạn nhật tử ngươi theo ta đi luyện khí tông, hoặc là ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này đem tinh thần lực của ngươi toàn bộ giao cho ta ra đại tiểu thư. Tinh thần lực có thể nói thượng là một cái võ giả toàn bộ, nếu đã không có tinh thần lực, chưa chắc sẽ mất đi thánh mạng. Nhưng cuối cùng tất nhiên vô pháp tu luyện, càng là trở thành một cái ngốc tử. Cho nên, ở nghe được hắn nói sau, là tướng quân sắc mặt biến đổi, hắn hoàn toàn minh bạch này ý nghĩa cái gì? Nga! Cố nhược vân nhướng mày cười khẽ, ta vì cái gì muốn đem ta tinh thần lực hiến cho các ngươi luyện khí tông đại tiểu thư? Này với ta mà nói giống như chỉ có chỗ hỏng không có chỗ tốt, ta giống như còn không có ngốc đến loại trình độ này. Bích lạc quả chúng ta luyện khí tông không nhất định cần thiết đạt được, mà tinh thần lực của ngươi xác thật nhất định phải được. Kỳ thật, hồn phi cũng hoàn toàn bị cố nhược vân khí điên rồi, trong lòng tự động xem nhẹ thi vân như kế cùng nhắc nhở. Hắn chỉ biết, cái này đáng chết phế vật cự tuyệt hắn luyện khí tông, kia hắn tất nhiên sẽ không làm nàng hảo quá. Cố nhược vân, ngươi thể chất ngươi so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nói vậy ngươi cũng biết ngươi trong cơ thể linh hải so người khác lớn hơn rất nhiều lần. Dựa theo ngươi thiên phú, 10 năm đều không thể đột phá đến võ giả, mặc kệ ngươi nhiều nỗ lực đều chỉ là một cái phê vật. Hồn phi nhìn cố nhược vân, khinh thường nói, một cái phế vật nếu trợ giúp không được người khác, khởi không được bất luận cái gì tác dụng, kia vì sao không vì đại lục thương sinh mà hy sinh. 51 chương 51 rũ danh sử sách, để tiếng xấu muôn đời. Tam, Cho nên, ngươi là muốn làm nhà ngươi đại tiểu thư hấp thu ta tinh thần lực. Giống như là đối đãi người khác giống nhau. Cố nhược vân tươi cười đầy mặt nhìn phía hôn phi, một đôi mắt trong nội tụ đầy ý cười, xem ra ta quan sát không sai, thi vân là luyện một loại âm độc công pháp, vô luận là mạng sống vẫn là tăng lên thực lực, đều là thông qua người khác tinh thần lực mà trưởng thành. Là tướng quân kinh ngạc há to miệng, luyện khí tông đại tiểu thư cư nhiên vì để cao thực lực, làm ra loại này ngoan độc sự tình. Này hắn trước nay đều không có nghe nói qua. Ừ. Hồn phi cũng không để ý bị cố nhược vân nói toạc ra sở hữu sự tình, hắn châm chọc cười một tiếng, đại tiểu thư là chúng ta luyện khí tông đệ nhất thiên tài, cũng là đại lục sở hữu hy vọng. Trên thế giới này có thể đánh bại dị tộc ma nhân nói không chừng chỉ có đại tiểu thư, liền tính hy sinh lại nhiều người, cũng là vì nhìn chung toàn bộ đại lục, nhưng cái đó hy sinh là là, cũng là bọn họ tự nguyện. Cố nhược vân, ngươi sống ở nơi này chỉ biết lãng phí đại lục tài nguyên còn không bằng vì đại lục làm ra hy sinh. Bất quá, muốn vì đại lục hy sinh cũng không phải tất cả mọi người có tư cách, nếu không phải bởi vì ta luyện khí tông, ngươi sẽ không có dũ danh sử sách cơ hội. Ngụ ý, ngươi yêu cầu cảm tạ ta cho ngươi vì đại lục hy sinh cơ hội, nếu không ngươi là sẽ không được đến như thế cơ hội tốt. Nếu như vậy, kia về sau nếu có người muốn giết ngươi, vậy ngươi cũng yêu cầu cảm tạ hắn, cảm tạ hắn vì đại lục trừ bỏ một cái thai họa. nói cách khác. Không biết có bao nhiêu vô tội người sẽ hoan chết ở các ngươi luyện khí tông trong tay. Nga, không đúng, nói không chừng đến lúc đó toàn bộ đại lục người đều sẽ cảm tạ hán. Và anh, hồn phi trên người ầm ầm tuôn ra một khổ bạo nộ chi khí, đôi mắt lạnh lùng nhìn chầm chằm cố nhược vân, gàn từng chữ một nói, cố nhược vân, ngươi làm cản. Ngươi một cái phế vật, nếu tinh thần lực của ngươi có thể làm chúng ta đại tiểu thư chứa khỏi thân thể thậm chí đột phá thực lực. Cũng coi như là ngươi vì đại lục làm công hiến, mà ngươi lại không hảo hảo quý trọng loại này cơ hội, còn dám khẩu phóng xịu tử. Một hai phải trở thành một cái để tiếng xấu muôn đời nhân vật. Nếu là ngươi khăng khăng như thế, vậy ngươi tất nhiên sẽ đã chịu nghìn người sở chỉ, lúc đó đại lục hủy diệt, ngươi chính là đầu sỏ gây tội. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ đem ngươi coi là địch nhân, ngươi thân nhân cùng hậu đại sẽ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn. Này đó là ngươi muốn sao? Ha ha! Cố nhược vân cười to hai tiếng, rồi sau đó nàng khỏe môi treo lên một kia trảo phúng ý cười, có phải hay không theo ý của người, người trong thiên hạ vì ngươi luyện khí tông cường đại mà hy sinh là đương nhiên. Không muốn hy sinh người đó là tội nhân thiên cổ. Đó là đương nhiên. Hồn phi đắc ý ngẩng đầu, cười lạnh nói, chúng ta luyện khí tông chức trách là cùng dị tộc ma nhân chiến đấu, là vì đại lục hòa bình cùng an bình, chỉ có chúng ta cường đại. Đại lục mới có thể có thể kéo dài đi xuống, các người hy sinh cũng sẽ không uổng phí. Nói thật, hai đời là người, Cố Nhược Vân vẫn là lần thứ hai gặp được như vậy người vô sỉ. Đương nhiên, cái thứ nhất đó là hạ ra nàng kia kiếp trước phụ thân, hai người kia vô sỉ quả thực có liều mạng, không thành vì huynh đệ thật sự đáng tiếc. Kia Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, cười mở miệng, ta dựa vào cái gì vì đại lục thương sinh hy sinh? Ta thiếu bọn họ cái gì? Ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là giúp người làm niềm vui, ta chỉ biết đối ta hữu ích sự tình ta tất nhiên sẽ đi làm, liền tính thiên hạ người toàn chết sạch lại như thế nào. Chỉ cần ta để ý người còn ở như vậy đủ rồi. Hồn phi một khuôn mặt đã xanh mét không thành bộ dáng. Hắn vốn tưởng rằng chuyện này thực dễ dàng liền có thể làm được, phải biết rằng, giống loại này rũ danh sử sách cơ hội đã không nhiều lắm, nàng hẳn là thực mau liền tiếp thu mới đúng. Vì đại lục hy sinh, có gì không thể? Cảm tình nữ nhân này không chỉ là cái phế vật, vẫn là một cái ngu ngốc. 52 chương 52 đêm nay đổi mới. Nay chương nội dung cắt bỏ, nay chương nội dung cắt bỏ này chương nội dung cắt bỏ. 53 chương 53 cố ra lại lần nữa tới cửa. 1 Hắn vốn tưởng rằng chuyện này thực dễ dàng liền có thể làm được, phải biết rằng, giống loại này rũ danh sử sách cơ hội đã không nhiều lắm. Nàng hẳn là thực mau liền tiếp thu mới đúng, vì đại lục hy sinh có gì không thể. Cảm tình nữ nhân này không chỉ là cái phế vật, vẫn là một cái ngu ngốc. Ta nguyên bản cho rằng trên đời tất cả mọi người cùng ta luyện khí tông giống nhau không sợ sinh tử, không nghĩ tới vẫn là có nhiều như vậy ích kỷ tham sống sợ chết tiểu nhân. Cũng thế, nếu các ngươi như vậy yếu đuối, ta đây cũng không bắt buộc. Chỉ là hy vọng ngày sau các ngươi sẽ không hối hận. Hồn phi mắt lẽ đảo qua cố nhược vân thanh tú khuôn mặt. Kia khinh thường nhìn lại biểu tình giống như trang đối phương là toàn bộ đại lục sỉ nhục dường như. Lúc này đây không đợi cố nhược vân mở miệng, là tướng quân trảo phúng thanh âm bỗng nhiên chuyển đến. Ta hôm nay thật là mở rộng tấm mắt, đường đường luyện khí tông vì chính mình bản thân tư dụ, thế nhưng muốn một cái tiểu cô nương vì các ngươi hiến tế sinh ra mệnh. Còn dám nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tuy rằng luyện khí tông ra mặt sắc thật so tường thành còn dày hơn. Nhưng không ai dám can đảm làm cho luyện khí tông người mặt nói ra, cho nên ở nghe được La Tướng Quân nói sau, hồn phi sắc mặt nháy mắt trở nên sánh mét. La Hồng Thiên, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong lời này, hồn phi hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Này luyện khí tông người thật là càng sống lướt qua La Hồng Thiên nhìn hồn bay khỏi đi bóng dáng, hơi hơi nhịu như mày, bất quá, trêu trọc này luyện khí tông sợ là về sau có phiền thoái. Cũng may có tam đại quyết định mà áp chế, hắn không dám ở bên ngoài đối phó ta tướng quân phủ. Bất chi bất giấc chung, La Hồng Thiên trên lưng che kín mồ hôi lạnh, hiển nhiên vừa rồi hồn phi mang cho hắn áp bách. Cố nha đầu, ngươi về sau sợ là có chút phiền phức La Hồng Thiên quay đầu nhìn về phía cố Như vân, sắc mặt trịnh trọng nói, sau này ngươi ngàn vạn không cần xuất hiện ở ít người địa phương, bằng không luyện khí tông tất nhiên sẽ hạ sát thủ, nếu ngươi ở rõ ràng địa phương. Bọn họ là không dám có bất luận cái gì hành động. Cố nhược vân mày nhẹ nhàng một trọn, mỉm cười nói, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ, đúng rồi, lần này ta tới là muốn la tướng quân giúp ta một cái vội. Nga! Cái gì? La Hồng Thiên kinh ngạc nhìn mắt cố nhược vân, hắn ban đầu cho rằng nha đầu này là vì tìm âm thanh mà đến, hiện giờ xem ra, giống như là vì hắn. Cố nhược vân ánh mắt lập lòe vài cái, cười như không cười mở miệng ta yêu cầu vũ khí, hơn nữa là mấy trăm đem vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn muốn hoàn thành này đó vũ khí rèn chỉ có la tướng quân ngươi có thể làm được. Mọi người đều biết, la tướng quân kỳ hạ có một cái rèn phường, chuyên môn vì hoàng cung quân đội sở chế tạo vũ khí. đây cũng là hôm nay cố nhược vân tìm tới môn tới nguyên nhân. la hồng thiên ánh mắt hơi hơi trầm xuống, ngươi muốn làm gì? tuy rằng nha đầu này nàng thực thích. Chính là nàng muốn chế tạo như vậy nhiều đem vũ khí là làm cái gì? hắn thân là hộ quốc tướng quân, tuyệt không có thể cho phép có người đối thanh long quốc bất lợi. Người yên tâm, này thanh long quốc ta không có gì hứng thú cố nhược vân hiển nhiên nhìn ra là hồng thiên nội tâm tưởng phát, nhàn nhạt, nhạt cười nói, húng chi. Ta là một giới nữ lưu hạng người, muốn kia ngôi vị hoàng đế có tác dụng gì? Quan trọng nhất chính là, ngôi vị hoàng đế với ta mà nói, không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Ta muốn chính là một cái áp đảo hoàng quyền phía trên, có thể cùng tam đại quyết định mà cùng tồn tại thế lực. Giờ khắc này, thiếu nữ trên người tản mát ra vô tận khí phách, làm La Hồng Thiên đôi mắt hoa một chút, phản phất trông thấy mười mấy năm trước kia quát mắng phong vân tuyệt thế nam nhân. Năm tư chương năm tư cố ra lại lần nữa tới cửa, nhị. Chỉ là lúc này La Hồng Thiên còn không biết, mấy năm lúc sau, toàn bộ đại lục sẽ xuất hiện một cái như quỷ quái thần đội ngũ. Cái kia đội ngũ nhân số không nhiều lắm, lại các đều có được cực kỳ cường hãn đến làm đại lục đều sợ hãi lực lượng, càng là liền tam đại quyết định mà đều yêu cầu nhìn lên bọn họ. Cái kia thế lực, bị thế nhân xưng là, ma tông. Giống như thích quỷ thần giống nhau sở đến nơi đều bị máu tươi xâm nhiễm. Mà làm ma tông sau lưng thủ lĩnh, ai có thể biết nàng đó là năm đó bị thế nhân sở xem thường phế xài đại tiểu thư cố nhược vân. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Ha ha ha! La Hồng Thiên cất tiếng cười to lên, nha đầu, ngươi này trí hướng nhưng thật ra không tồi, Bản tướng quân tin tưởng ngươi hôm nay lời nói, chỉ cần ngươi không làm ra đối bệ hạ bất lợi việc, ta liền giúp ngươi chế tạo binh khí. Ngay vậy, Cố Nhược Vân nở nụ cười, một đôi mắt trong nội lập lòe sáng quắc quá mang. Kia liền đa tạ La Tướng Quân, ta hôm nay có thể hứa hẹn ngươi một câu chỉ cần thanh long quốc hoàng đế không có làm ra bất luận cái gì thương tổn ta hoặc là ta nơi ý người sự ta chẳng những sẽ không thương hán càng vì hôm nay là tướng quân chi tình bảo vệ thanh long quốc nhưng nếu hoàng đế phạm phải vô pháp đền bù chi sai kia thực xin lỗi này thanh long quốc cũng nên thay đổi triều đại ngươi hẳn là minh bạch ta tính tình ta cũng không nguyện ý nén lớn giận cho nên ta hy vọng ngày sau thanh long quốc hoàng đế không cần làm ra bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ta tới Nếu là đổi thành những người khác nói lời này, phỏng chừng la tướng quân chẳng những không thèm để ý, còn sẽ cười hiểu biết. Nhưng nàng là ai? Cố thiên nữ nhi, cố xanh tiêu mội mội. Đặc biệt là gần nhất nàng biểu hiện, làm la hồng trời biết điên đảo toàn bộ hoàng triều, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Hảo, ta đây cũng hứa ngươi làm ra hứa hẹn, nếu là bệ hạ làm thương tổn chuyện của ngươi, bản tướng quân tuyệt không giữ gìn, thậm chí duy trì quyết định của ngươi. đa tạ. Cố nhược vân hướng tới la tướng quân cùng cùng nắm tay, nàng minh bạch này một cái hứa hẹn ý nghĩa, cũng liền gián tiếp chứng minh rồi la tướng quân sở trạm địa vị. Rồi sau đó, nàng quay đầu nhìn phía một bên la âm, la âm, ta gần nhất ở tại Bách Thảo đường nội, nếu ngươi có việc muốn tìm ta nói trực tiếp đi Bách Thảo đường là đủ rồi, ta đã thông chi triệu trưởng quầy, ngươi chỉ cần tới nơi này liền có thể nhìn thấy ta. Nói xong, cố nhược vân cười cười nàng cũng không có nói thêm cái gì liền cáo từ rời đi la âm nhìn cố nhược vân bóng dáng hơi hơi sương sờ này vẫn là cái kia gặp được nguy hiểm chỉ biết tránh ở chính mình phía sau tiểu nha đầu sao khi nào nàng trở nên cường đại như vậy khí phách kim lân há là vật trong ao một ngộ phong vân biến hóa long nha đầu này chú định không phải bình phẳng người ta có một loại dự cảm nàng thành tiểu tuyệt đối sẽ không so cô thiên thợ Cố gia lão đầu từ bỏ nàng cái này cháu gái là hắn trong cuộc đời sai lầm lớn nhất. Âm thanh, ở quá không lâu, nàng thiên phú liền sẽ hoàn toàn hiển lộ ra tới, lúc đó sẽ khiếp sợ thế nhân, chúng ta liền chờ xem kịch vui đi. Ngay cả lang gia lão nhân đều nhìn ra Cố Nhược Vân không tầm thường, bằng không sẽ không ở nơi tối tâm kiên trì nàng, Cố Tình chỉ có nàng huyết mạch thân nhân vẫn luôn đem nàng làm như phế vật, thật sự là buồn cười cực kỳ. La Hồng Thiên nở nụ cười. Hắn đã gấp không chờ nổi chờ xem láo ra hỏa kia biểu tình. Nhất định thập phần xuất sắc. Cố nhược vân mới vừa trở lại bách thảo đường, liền nhìn đến bị rất nhiều người sở lấp kín đại môn, mà đám người giữa kia vài đạo hình bóng quen thuộc làm nàng hơi hơi như mày. Chỉ là so với lần trước, lúc này đây nhiều một cái mập mạp thân ảnh. 55 chương 55 cố ra lại lần nữa tới cửa, tam. Cố nhược vân, nguyên lai like ngươi thật sự ở chỗ này. Nhị phu nhân liếc mắt một cái thoáng nhìn cách đó không xa cố Như vân, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, này nha đầu thúi nhìn đến thúc thúc thẩm thẩm tới đón, cư nhiên còn không biết tiến lên đây thỉnh an, này đó quy củ đều là ai dạy. Hừ, ngươi thật sự là thật to gan, cư nhiên dám liền ngươi chú thím đều không thấy, ngươi còn có hay không ra giáo. Không chỉ có như thế, ngươi còn làm bách thảo đường người đem ngươi thúc thúc ném ra môn. Thật không biết ta cố ra như thế nào sẽ có người như vậy nghịch nữ. Cố Nhược Vân khỏe môi ngảng lớn, đôi tay ôm ngực, ánh mắt từ trước mắt mọi người trên người nghiêng liếc mà qua. Ta đã không phải cố ra người, cho nên, các ngươi cũng không phải ta phải chú thím, ta phải thân nhân chỉ có một, kia đó là cố Sành Tiêu. Những người khác đối ta mà nói bất quá là có huyết thống quan hệ người xa lạ thôi. Nhị phu nhân sắc mặt tối tăm. Nàng chỉ cần nghĩ đến cố nhị ra ở chúng mục nhìn chừng hạ bị ném ra tới liền cực kỳ năng kham, này rõ ràng là ở vả mặt. Mà hết thể này đều là bởi vì cái này đáng chết tiện nhân. Hừ, sớm biết như thế, ở cha ngươi tử vong sau nên đem ngươi sống sờ sờ bóp chết miễn cho ở chỗ này hại người, ngươi hại nữ nhi của ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn hại ta phu quân. Ngươi như thế nào không còn sớm điểm đi tìm chết? Bằng không nào còn có nhiều chuyện như vậy. Nếu không phải nàng, mong mong cũng sẽ không bị chính mình tự mình phụ thân đánh, nàng nữ nhi là nàng từ nhỏ đau đến đại, nào bỏ được bị thương một cây đầu ngón tay, cho nên, hiện tại nhị phu nhân hận chết cố nhược vân. Nếu có thể, nàng thật sự ước gì một cái tắt phiến chết cái này đáng chết tiện nữ nhân. Người cho ta im miệng. Cố nhị ra sợ tới mức vội vàng quát lớn, đã sớm làm người không cần theo tới ngươi phi không nghe, vạn nhất lời này chuyển tới phương đông thiếu chủ trong hai ngươi muốn hại toàn bộ cố ra sao nhị phu nhân vẫn là tức giận bất bình thật không biết liếu ngọc cái kia không biết xấu hổ hồ mị tử như thế nào thành phương đông thiếu chủ làm muội muội ông trời thật là không có mắt lại còn có muốn tìm kiếm cái này phế vật loại phế vật này nếu như bị phương đông thiếu chủ mang đi cũng chỉ sẽ lãng phí đông phương thế gia lương thực hơn nữa đông phương thế gia như vậy cường đại thế lực cũng chưa chắc sẽ tiếp thu nàng liếu ngọc, tên thật đông phương ngọc Vì thoát ly với Đông Phương gia tộc quan hệ mới sửa tên Đông Phương Ngọc, bất quá bởi vì nàng là phương Đông Thiếu chủ làm muội muội, cho nên nhị phu nhân không thế nào coi trọng, lại không phải Đông Phương thế gia tự mình nữ nhi, chỉ cần Đông Phương gia tộc không ra đầu, một cái phương Đông Thiếu trạch mà thôi, chẳng lẽ dám ở hoàng thành nháo sự sao? Nhưng nhị phu nhân cũng không nghĩ, sinh ra với Đông Phương thế gia, phương Đông Thiếu chạch thực lực sẽ kém sao? Nàng chỉ là bị ghen ghét che mắt hai mắt, Khi thật ở gả cho cố nhị ra trước, nhị phu nhân vẫn luôn thích cố thiên. Như vậy tuấn lãng như thần thiền tư chắc tuyệt nam nhân, có ai không yêu? Nhưng mà cố thiên chưa bao giờ hỏi đến tình sự. Nam gần 30 như cũ chưa cưới thân. Vì ly tâm chung người càng gần, nhị phu nhân lựa chọn gả cho cố nhị ra làm vợ. Nàng ban đầu cho rằng như vậy tuyệt thế nam nhân không có nữ nhân có thể xứng đôi. Nhưng mà kia một ngày, đương cố thiên đem nữ nhân kia mang về cố gia. Nàng mới giật mình vì thiên nhân, trên đời lại có như thế tuyệt sắc huynh thành nữ tử, mà nữ nhân kia cùng cố thiên ở bên nhau, lại lại như vậy xứng đôi. Nói như vậy, nhìn đến như vậy xứng đôi hai người, những người khác cho chỉ có chúc phúc, nhưng nhị phu nhân không giống nhau, nàng cho rằng cố thiên nên cả đời không cưới, đời này đều không thể yêu bất luận cái gì một nữ nhân, cho nên, nàng vì yêu sinh hận, vì trừ bỏ này hai người. Nàng mới làm cố nhị ra đáp ứng rồi người kia yêu cầu. 56 chương 56 không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ, một bang. Cố nhị ra một cái tắt ném ở nhị phu nhân trên mặt, sắc mặt xanh mét nói, đã sớm làm ngươi đừng tới, ngươi tới cũng chỉ biết chuyện xấu, hiện tại ngươi không được lại cho ta nói một lời, nếu không ta liền đem ngươi lưu bỏ. Nói xong lời này, hắn không ở nhiều xem một cái nhị phu nhân, ánh mắt chuyển hướng cố nhược vân. Ngự khi ôn hòa, Vân Nhi, Nhị Thúc tới đón ngươi về nhà, ngươi ra ra thực lo lắng ngươi ở bên ngoài nhân sinh an toàn, Nhị Thúc cũng không yên tâm, ngươi thực lực thấp kém như thế nào ở thế giới này hôn đi xuống. Chỉ cần ngươi cùng ta trở về, chúng ta cố ra khẳng định sẽ đem ngươi làm như hòn ngọc quý trên tay, đãi ngộ sẽ không so mong mong kém. Lúc này Nhị phu nhân trong mắt phun ra ra phẫn nộ ngọn lửa, kia ánh mắt thật giống như muốn đem Cố Nhược Vân bầm thây vạn đoạn. Bất quá Ngại với cố nhị ra cảnh cáo, nàng cũng không dám nữa nhiều lời một câu. Mời ta trở về. Cố nhược vân tầm mắt từ cố nhị ra trên mặt đảo qua, nay trận trượng vì cái gì ta nhìn không giống tới đón người. Nhưng thật ra tới bắt người. Huống chi, các ngươi cố ra nếu tính toán đem ta giao cho luyện khí tông, sinh tử tư mệnh, ta đây liền không hề là người cố ra người. Như vậy cao ngạch cửa ta nhưng vượt không thượng. Cho nên các ngươi vẫn là mời trở về đi. Cố nhị ra sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Vân Nhi, tốt xấu ta là ngươi thúc thúc, ngươi cũng đừng khó xử chúng ta. Nếu là không tìm đến ngươi, Phương Đông thiếu chủ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, coi như giúp giúp chúng ta, tốt không? Kỳ thật cố gia hoàn toàn có thể nói cho Phương Đông thiếu trạch cố nhược vân đi trừ, nhưng là này cố gia từ trước đến nay tương đối lòng tham, quang đem địa chỉ giao cho hắn lại có tác dụng gì? Bọn họ muốn là làm cố nhược vân cùng Phương Đông thiếu trạch đánh hảo quan hệ. Ở thế cố ra tắc muốn một ít chỗ tốt. Đáng tiếc, sự tình xa xa không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp. Nếu là ta không muốn trở về đâu. Cố nhược vân mỉm cười nhìn trước mặt trung niên nam nhân, vậy các ngươi quyết định như thế nào đối pho ta? Nha đầu thúi ngươi quả thực quá làm càn. Nhị phu nhân rốt cuộc nhận không đi xuống, chửi hầm lên nói, ngươi cái này không có lương tâm tiểu tiện nhân, chúng ta cố ra đem ngươi dượng đến lớn như vậy. Ngươi cứ như vậy lấy hoán trả ơn, quả thực không chết tử thế được. Quả nhiên là cái kia hồ mị tử sinh ra nữ nhi, cùng nàng giống nhau không phải thứ gì. Tuy rằng cố nhược vân không có gặp qua này một đời mẫu thân, nhưng là, ở nàng kiếp trước, mẫu thân là nàng trong lòng nịch lân, cũng là nàng cả đời bảo hộ. Cho nên, ở nghe được nhị phu nhân nói sau, nàng tươi cười một chút lạnh xuân dưới, ngươi phạm vào một cái chí mạng sai lầm, một cái... Người vĩnh viễn cũng vô pháp nghĩ bổ sai lầm. Nhị phu nhân sửng sốt một chút, giật mình nhìn cố nhược vân. Như vậy nàng, là nàng chưa từng có gặp qua. Gió nhẹ hạ, thiếu nữ khẽ nâng thanh tú khuôn mặt, trên người phản phất bị một trận hàn ý sở bao phủ, lệnh người tâm đều nhẹ nhàng run rẩy lên, không biết vì sao, trước mắt thiếu nữ thế nhưng cũng có một loại làm người muốn ngước nhìn cảm giác. Phản phất nàng đó là trong thiên địa vương giả. Ba khí ngoại lộ. Này! Này vẫn là lúc trước phế vật đại tiểu thư sau. Xem ra nghe đồn không giả, Cố Nhược Vân mới là toàn bộ hoàng thành che giấu sâu nhất một cái. Các ngươi trở về nói cho Cố Gia vị kia tướng quân đại nhân, ta Cố Nhược Vân là tuyệt đối sẽ không trở về Cố Gia. Cho nên các ngươi không cần ở hưởng phí công phu. Nói lời này khi, ánh mắt của nàng liếc hướng nhị phu nhân. Này liếc mắt một cái liền làm cố nhị ra cho rằng là bởi vì nhị phu nhân nói nàng mới không muốn trở về, tức khắc giận tí mặt, hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. 57 chương 57 không có nhất vô sỉ, chỉ có càng vô sỉ, nhị. Vân nhi, ngươi, liền ở cố nhị ra còn muốn nói gì thời điểm, một đạo gầm lên chợt chuyển đến, là ai cho phép các ngươi quấy rầy ta bách thảo đường người. Triệu trưởng quay người khác đâu. Cấp lao phu chết ra tới. Dư Lão vốn dĩ nghĩ đến Bách Thảo Đường tuần tra tình huống, không nghĩ tới nhìn đến Cố Nhược Vân bị Cố Gia người chặn lại ở, trong lòng lửa giận cọ cọ cọ liền xông ra. Bên cạnh một tá tạm nghe được Dư Lão nói, run run rẩy rẩy trả lời nói: Bẩm báo Dư Lão, Triệu trưởng quay hắn, hắn đi ra ngoài bang nhân xem bệnh. Xem bệnh? Hừ, loại này thời điểm hắn có thể đi ra ngoài cho người ta xem bệnh sao? Cố Nhược Vân hiện tại đã gia nhập ta Bách Thảo Đường. Quyết không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng thanh tịnh. Người tới, đem này đó cầu tạp chủng cho ta lột sạch, ném đến trong đám người đi. Về sau cố gia người tới một cái ném một cái. Bọn họ không sợ mất mặt liền tận tình đến đây đi. Rốt cuộc cố nhược vân hiện tại không nghĩ quá rêu dao vì đó là cố gia tìm tới muội tới, cho nên mới không cho dư lão lộ ra chính mình đã là bách thảo đường chủ tử. Nếu không, dựa theo cố gia tham lam, phòng trường sau này đuổi đều đuổi không đi. Đúng vậy, những cái đó theo sát ở dư lão phía sau hộ vệ tuân lệnh, nhanh chóng sông lên phía trước, không cho cố ra người phản kháng cơ hội liền đưa bọn họ quần áo toàn bộ lộ sạch ném nhập đám người, cố nhị ra còn chưa tính, nhưng nhị phu nhân bị người như thế đối đãi, thật hận không thể một đầu đâm chết, trong lòng đối cố nhược vân hận cũng liền càng sâu. Tiểu tiện nhân, ngươi chờ, chờ ta nhi trở về, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Không, không chỉ như vậy ta còn muốn ngươi nhận hết sở hữu trà tấn. phảng phất là nhận thấy được nhị phu nhân oán hận ánh mắt, cố nhược vân không hề sợ hai đúng rồi đi lên, một đôi mắt trong không hề giao động, chỉ là kia khỏe môi lại khơi màu như có như không tươi cười. Lúc này, mọi người đối với trần chuồng cố ra mọi người chỉ chỉ trò trò, tuy là cố nhị ra ra mặt như thế lúc sau, cũng vô pháp ngẩng đầu, lúc này đây, cố ra thật sự là mất hết thể diện. Cố nhược vân không có lại nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái, xoay người đi vào bách thảo đường nội, ngay sau đó, dư Lão cũng theo tiến bảo, câu nệ đi ở nàng phía sau. Nói đi, đây là có chuyện gì? Cố nhược vân đi nhanh ngồi xuống, mỉm cười nhìn dư Lão. Thực hiện nhiên, nay hết thể đều cùng phương đông thiếu chạch có quan hệ. Cái này dư Lão ngượng ngùng nói, kỳ thật đây là thiếu chủ muốn giúp đại tiểu thư ngươi xuất khẩu ác ý, kia cố ra quả thực khinh người quá đáng. Cho nên thiếu chủ mới làm cho bọn họ đi làm một kiện tuyệt đối làm không thành sự, cố ý tra tấn bọn họ, không nghĩ tới đại tiểu thư ngươi sẽ ở cửa bị bọn họ đụng vào, này cũng đều quái triệu trưởng quầy, thiếu chủ đều phân phó qua đừng làm cho cố ra người nhìn thấy đại tiểu thư, cố tình hắn lúc này chạy ra đi, chờ hắn đã trở lại, Lao nô sẽ hung hang trừng phạt hắn. Trừng phạt liền không cần cố nhược vân bưng lên một bên nước trà, Thơi hơi nhấp một ngụm, rồi sau đó thả xuống dưới. Chỉ là các ngươi về sau muốn làm cái gì sự cho ta biết một tiếng, làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý. Dư Lão ha hạ cười, đồng nhiên chi gian thần sắc nghiêm túc lên. Đúng rồi, đại tiểu thư, ngươi muốn người được chọn ta đã tìm được rồi. Này nhóm người đều là cô nhi, không cha không mẹ, nhưng là thiên tư không tồi. Hơi thêm bồi dưỡng ngày sau tuy nói thành không được tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém. Nga! Cố nhược vân mày một trọn. Bọn họ ở địa phương nào, mang ta đi gặp một lần. Hảo, đại tiểu thư xin theo ta tới. Nói xong lời này, dư lão liền ở phía trước dẫn đường, Cố Nhược Vân đi theo hắn mặt sau đi ra bách thảo đường. 58 chương 58 cường thế quân đội quật một, khởi. Một gian tọa lạc với hoàng thành vùng ngoại ô đình viện, ở rậm rạp rừng cây tre lấp hạ tựa như tre trời giống nhau. Nhưng là, giờ phút này lại ở dư lão dẫn dắt hạ xuất hiện ở Cố Nhược Vân trước mắt. Không nghĩ tới bách thảo đường còn có như vậy một chỗ, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười. Cái này địa phương đảo sát thật thích hợp ta bí mật phát triển. ở ta cánh chim chưa phong phía trước, tạm thời không muốn làm bất luận kẻ nào biết ta năng lực. Dư Lão hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Đây là lúc trước nhà ta thiếu chủ luyện công địa phương, bên ngoài thiết lập ngũ hành bắt quái trận, trừ phi có người dẫn dắt, nếu không không có người có thể tới cái này địa phương. Đừng nghe nói đại tiểu thư muốn huấn luyện ra bản thân thế lực, thiếu chủ khiến cho ta đem cái này địa phương đưa cho đại tiểu thư. Phương Đông thiếu trạch Cố nhược vân ngần người, mày liêu hơi cho, nhà ngươi thiếu chủ cùng cha mẹ ta rốt cuộc là cái gì quan hệ? Vì sao phải như vậy không để lối thoát giúp ta? Cái này xin thứ cho láo nô vô pháp báo cho, chờ tới rồi nên làm đại tiểu thư biết đến thời điểm, thiếu chủ tất nhiên sẽ nói cho đại tiểu thư. Chỉ là có đôi khi sự tình đã biết quá nhiều đối với ngươi không có chỗ tốt, thiếu chủ cũng là một mảnh khổ tâm. Hiện giờ đông phương gia tộc không ở là từ trước, ngay cả thiếu chủ đều ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Loại này thời điểm, thiếu chủ sao nhẫn tâm đem nàng kéo xuống nước. Đặc biệt là, hiện tại thực lực của nàng không đủ cương đại. Thấy dư lão không muốn nói thêm cái gì, cố nhược vân không ở tiếp tục đề ra nghi vấn, nàng định định tâm thần, nói, đi thôi mang ta đi nhìn xem, ngươi giúp ta lựa chọn người. trong sân, cố nhược vân mới vừa đi đi vào, liền có vô số đạo cảnh giác ánh mắt đầu tới, nàng cũng không có nói thêm cái gì, thần sắc nhàn nhạt đánh giá trong viện mọi người, thực không thể nghi ngờ, dư lão sở lựa chọn này đó xác thật căn cốt thật tốt, là tu luyện thiên tài. bất quá, bọn họ tựa hồ đều đã trải qua cái gì bị thương, ánh mắt không có người bình thường trong trẻo, ngược lại mang theo kia sợi tàn nhẫn. ma này. Cũng đúng là nàng sợ yêu cầu. Có lẽ từ lúc bắt đầu, dư lão liền nói cho các ngươi tới nơi này mục đích, nhưng các ngươi không nghĩ tới, yêu cầu các ngươi chính là ta như vậy. Một tiểu nha đầu cố nhược vân nhàn nhạt nở nụ cười, kia tươi cười lộ ra làm người vô pháp bỏ qua quan mang. Có lẽ các ngươi không phục cho rằng ta như vậy tiểu nha đầu không nên thống trị các ngươi, chỉ là ta muốn nói cho các ngươi, muốn thay đổi các ngươi vận mệnh, muốn đem khi dễ các ngươi người đạp lên dưới chân. Muốn được đến kia trí cao vô. Thưa vị trí, vậy cần thiết phục tùng mệnh lệnh của ta. Thực hiện nhiên, từ lúc bắt đầu, cố nhược vân mọi người ở đây trong mắt thấy được không phục. Bọn họ tuy rằng bởi vì một chút sự tình lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi, lại không đại biểu nguyện ý phục tùng một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu. hư nếu ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi liền lấy ra một chút thực lực làm chúng ta thần phục ngươi. liền tại đây là, Đám người truyền ra một đạo trào phúng thanh âm. Cố nhược vân theo tiếng nhìn lại, ánh mắt rừng ở một thân lam lũ thanh y thanh niên trên người, hơi hơi khơi mào một nụ cười, ngươi tên là gì? Tìm phong. Thanh niên cao ngạo nâng đầu, lạnh giọng nói. Không tuổi cố nhược vân nhìn mắt tìm phong, khẽ gật đầu, ngươi có ngươi cao ngạo cùng tính tình sắc thật thực không tuổi. ở ta nơi này, ta sẽ không áp chế các ngươi tính cách, các ngươi cũng không cần băn khoăn quá nhiều, đến nỗi ngươi nói ta năng lực, Nếu các ngươi có thể thông qua ta khảo nghiệm, ta sẽ hướng các ngươi chứng minh thực lực của ta. Như thế nào? Không biết các ngươi nhưng có lá gan thử một lần. 59 chương 59 cường thế quân đội của thời, nhị. Rốt cuộc có chút đồ vật, chỉ có hoàn toàn trở thành nàng người, nàng mới có thể yên tâm lộ ra tới. Hảo! Tìm phong cười lạnh một tiếng, ta mệnh là vị này dư lão tiền bồi cứu đến, cho nên ta liền thử xem xem lại như thế nào. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta quá thất vọng. Nghe vậy, Cố Nhược Vân chỉ là cười cười, các ngươi nơi này có một trăm nhiều người, ta lại sẽ không toàn bộ lưu lại. Kế tiếp, ta sẽ làm các ngươi đi linh thú chi linh chiến đấu, hơn nữa không cho phép vận dụng linh lực, chỉ cho phép vật lộn, trong lúc các ngươi có thể chạy trốn, nhưng chạy trốn lúc sau ta sẽ không lại dùng, mà cuối cùng lưu lại, các ngươi sẽ là sau này tuyệt thế cường giả. Thời gian kỳ hạn vì một tháng. Không biết các ngươi có hay không ý kiến. Thiếu nữ khẽ nâng đầu, thanh tú khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt ánh sáng. Hoàng hốt gian, tất cả mọi người không đem trước mắt thiếu nữ làm như 14-15 tuổi tiểu nha đầu, phảng phất nàng là kia áp đảo chúng sinh cường giả, khí phách thiên thành. Còn không phải là một tháng mà thôi, ta đáp ứng rồi. Tìm phong quét mắt cố nhược vân, nói thật, làm hắn nguyện trung thành dư lão, hắn nguyện ý tiếp thu. Nhưng này bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu mà thôi. Hảo, một khi đã như vậy, kia dư lão, chúng ta đi thôi. Cố nhược vân nhìn mắt phía sau mọi người, hơi hơi mỉm cười. Một tháng lúc sau, ta ở tới nghiệm thu kết quả, cũng hy vọng các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Ngươi nói cái gì? Cố ra, cố lao ra tử đột nhiên vô án dự lên, sắc mặt xanh mét, cố nhược vân cự tuyệt cùng các ngươi về cố gia. Đều do tiện nhân này. Cố nhị ra hoán hận chừng mắt nhìn mắt nhị phu nhân, nếu không phải nàng nói những lời này đó, chất nữ cũng sẽ không như vậy tuyệt tình. Ta có thể xem ra tới, nàng đối chúng ta cố ra còn có cảm tình, còn tưởng trở lại chúng ta cố ra chung, chính là nàng cư nhiên làm cho chất nữ mặt nhục mạ nàng cha mẹ, cái nào làm nữ nhi có thể chịu được. Thanh, lao ra từ một trưởng đem cái bàn chụp thành hai đoạn, nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải ngươi cưới đến ngu phụ. Cứ nhiên phạm phải loại này sai lầm, nếu không gọi ra người, phương đông thiếu chủ nhất định sẽ không thiện bài thôi. Hiện tại ngươi lập tức đem cái này ngủ phụ cấp hưu. Là, phụ thân. Nghe này đôi phụ tử nói, nhị phu nhân tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đồng nhiên, nàng điên cuồng giống lớn lên. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Các ngươi không thể hưu ta, Lăng Hy trở về thấy được hắn nhất định sẽ hận các ngươi. Hiện tại cố Lăng Hy đã là nàng duy nhất hy vọng cũng là nàng đứng ở cố ra tư bản. Quả nhiên, nghe được lời này, cố lao ra tử trầm mặc xuống dưới, thật lâu sau, mới vừa nói nói, xem ở lăng hy phân thượng, tạm thời làm ngươi lưu tại cố gia, chỉ là ngươi từ đây lúc sau không cho phép bước ra cố ra nửa bước, nếu không ra pháp hầu hạ. Nghe minh bạch không có. Nhị phu nhân thân mình mềm mại đổ xuống dưới, trên chán mồ hôi chạy xuống dưới, phá lệ trật vật bất ham. Nàng trong lòng hận ý đã tới rồi một cấp bậc, Hận không thể đem cố nhược vân bầm thầy và đoạn. Đều là nàng. Là nàng làm hại chính mình trở thành một cái người vợ bị bỏ rơi. Quả nhiên, nàng cùng nàng kia hồ mị tử mẫu thân giống nhau không phải cái gì thứ tốt. Không. Phải nói, nàng so nàng ngươi hồ mị tử mẫu thân càng không phải thứ gì. Thế nhưng như thế đại nghịch bất đạo, không đem cố ra để vào mắt, liền tính là nàng mẫu thân, cũng không dám như vậy không coi ai ra gì. Cố nhược vân. Sớm biết rằng ở phía trước nên bóp chết ngươi cái này nghiệt chủng. Miễn cho ở chỗ này làm hại thế nhân, bất quá ngươi yên tâm, chờ ta nhi trở về chính là ngươi cái này tiểu tiện nhân ngày chết. 60 chương 60 cường thế quân đội quật khởi, tam. nhi nhị phu nhân giữ tợn biểu tình, cố nhị ra nhữ như mày, quay đầu nhìn về phía cố ra lao đầu, hỏi, phụ thân, kia kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Cố lao ra tử hơi hơi nheo lại hai trong mắt, Bên môi treo một tia cười lạnh, xem ra lúc này đây yêu cầu bản tướng quân tự thân xuất mã. Tốt xấu bản tướng quân là nàng gia gia, ta cũng không tin ta tự mình tới cửa cầu nàng trở về, nàng đều có thể cự tuyệt. Mà nếu nàng dám làm như vậy, tất nhiên sẽ trở thành chúng yêu chi. Thanh Long quốc rất nặng hiếu đạo, hiện tại hắn đánh bạc gương mặt này ra đi cầu nàng, vô luận như thế nào, nàng đều không thể cự tuyệt, nếu không tất nhiên sẽ bị người miệng lưỡi. Bất quá, thực đáng tiếc Lúc này đây, lão gia tử cũng liền cố nhược Vân mặt đều không có nhìn thấy đã bị cử chi ngoài cửa. Lý do vô hắn, từ trở về lúc sau, Cố Nhược Vân liền tiến vào tu luyện giữa, đừng nói là người khác, ngay cả Phương Đông thiếu trạch đều không thể nhìn đến nàng, cho nên, Cố lão gia tử chỉ có thể thất vọng mà về. Liên tiếp mấy ngày vô pháp gặp mặt Cố Nhược Vân, lão gia tử trước sau lo lắng Phương Đông thiếu trạch có thể hay không tìm tới môn tới. Liền ở hắn lòng tràn đầy thấp thỏm là lúc, lại nghe nghe an bài ở cửa thành nhãn tuyến yên tới hội báo, phương đông thiếu chủ đột nhiên vội vội vàng vàng rời đi thanh long quốc. Vì thế, hắn kia viên dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới xuống dưới. Phong ngủ nội, cố nhược vân chậm rãi mở hai tróng mắt, trong phút chốc kia một trương mỹ diễm đến không gì sánh được khuôn mặt xuất hiện ở nàng trước mặt. Tiểu dạ, ra hỏa này là khi nào xuất hiện tại đây, nàng thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Nam nhân ủy khuất phết miệng, ánh mắt hai hoán nhìn Cố Nhược Vân, Tiểu Vân, người đã tu luyện thời gian rất lâu. Ngụ ý, hắn cũng có hồi lâu không có nhìn đến Cố Nhược Vân. Thời gian rất lâu sao? Cố Nhược Vân cười cười, tính lên ta bế quan cũng không sai biệt lắm có một tháng đi, hiện giờ cũng đột phá tới rồi tụ khí lục cấp, không biết la tướng quân đem ta muốn binh khí chế tạo như thế nào? Xôn sao? Đúng lúc này, Cố Nhược Vân linh hồn nội chuyển đến một trận giao động. Nàng trong lòng tức khắc vui vẻ, tử tả ngươi tỉnh. Tiếng vừa mới rơi xuống, một đạo màu tím quang mang từ cố nhược vân trên người phát ra mà ra, rồi sau đó, nam nhân trầm thấp tà mị tiếng cười đột nhiên vang lên, nha đầu, hồi lâu không thấy, như thế nào? Ngươi tưởng ta, như vậy gấp không chờ nổi đem ta triệu hồi ra tới. Một bộ màu đỏ tía trương bào, ống tay háo thượng theo màu tím vượng hoàng đồ án, nam nhân tuấn mị khuôn mặt dương tà khí tươi cười nhất cử nhất động chung đều là lộ ra nghiêm nghị khí thế. Cố nhược vân sắc mặt tối sầm, ta có một việc yêu cầu người hỗ trợ. Dứt lời, nàng nhìn về phía một bên thiên Bắc dạ, nói, đây là ta mới vừa nhận thức bằng hữu, người giúp ta xem một chút hắn ký ức là chuyện như thế nào. Vì sao mất đi toàn bộ ký ức? Nga, tử ta mày ta khí một trọn, theo cố nhược vân ánh mắt nhìn lại. Liên ở hắn nhìn đến thiên Bắc dạ lúc sau, tuấn mị khuôn mặt cứng lại rồi, Bá một tiếng, toàn thân khí thế đều tại đây một khắc bỏ lên tới rồi cực điểm, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm, giống như xương giá giống nhau, ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Lãnh. Giờ khắc này, Cố Nhược Vân ở tử tà đôi mắt nhìn đến chưa từng có quá lạnh băng. Từ nhận thức tử tà đến bây giờ, nàng chưa từng có gặp qua người nam nhân này lộ ra như vậy biểu tình, đặc biệt là kia một đôi màu tím con ngươi bên trong, càng là thiêu đốt kiểu hận ngọn lửa. Tử tà! Này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tình huống như thế nào? Tử ta cười lạnh một tiếng, kia hẳn là hỏi hắn. 61 chương 61 cường thế quân đội quật khởi, 4. Tiểu dạ. Cố nhược vân tầm mắt nhìn phía thiên bắc dạ, lại thấy hắn đang ở nhíu mày suy nghĩ sâu xa cái gì, thật lâu sau lúc sau, lắc lắc đầu, nói, ta không nhớ rõ, trước kia toàn bộ sự tình ta đều không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Ha ha. Ngươi một câu không nhớ rõ liền có thể quên mất ngươi đã từng phạm phải sở hữu sai lầm, quên ngươi làm hại chết người. Thiên Bác Dạ, ta cho rằng ngươi biến mất ở lịch sử sung dài, không nghĩ tới ngươi sẽ ở cái này địa phương xuất hiện. Thực lực của ngươi cường đại như vậy, ta không tin trên đời này có người có thể phong ấn trí nhớ của ngươi, có thể phong ấn kia đoạn ký ức người, chỉ có chính ngươi. Có thể phong ấn kia đoạn ký ức người, chỉ có chính ngươi. Cố Nhược Vân ánh mắt hiện lên một đạo khiếp sợ, tử tà lời này là có ý tứ gì? Nói cách khác, đem chính mình ký ức phong ấn, đó là Thiên Bắc Dạ chính hắn. Kia hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Thiên Bắc Dạ trầm mặc xuống dưới, mày có chút thống khổ nhăn. Một ít vụn vật đoạn ngắn từ hắn trong đầu chợt lóe lướt qua. Kia đoạn ngắn bên trong, nữ tử Bạch Tỷ Nhi như tuyết, chân đạp thần long lập với trên đỉnh mây, nhưng vô luận hắn như thế nào hồi ức, Đều không thể thấy do nữ tử dung nhan, nhưng mà, gần là kia một đạo nông cạn thân ảnh liền làm hắn đau lòng không thôi. Đây là hắn chưa từng có quá trụy tâm chi đau, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Tiểu dạ, Cố Nhược Vân nhìn đến Thiên Bác Dạ đau sắc mặt tái nhợt, vội vàng ngăn lại hắn hồi ức, nghĩ không ra nói liền không cần suy nghĩ. Không. Thiên Bác Dạ ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân, Tiểu Vân, ta muốn biết ta quá khứ là một cái cái dạng gì người. Ta biết ngươi có thể giúp ta, liền tính ta lúc trước thật sự làm hạ vô pháp bù đắp được sai lầm, ta cũng cần thiết tới gánh vác này hết thảy. phong ấn ký ức bất quá là người nhu nhược hành vi. Cố nhược vân nhẹ nhàng cười, hảo, ta sẽ giúp ngươi, tử tà, ngươi có biện pháp nào sao? Tử tà quay đầu không đi coi chừng nếu vân, muốn cho hắn trợ giúp tên hôn đàn này. Không có cửa đâu. Tử tà. Như thế cố nhược vân lần đầu tiên nhìn đến tử tà như vậy biến yếu không cấm có chút bất đắc dĩ vô chán, ta không biết các ngươi trì giàn có cái gì ân thủ, nhưng là, ngươi nếu như vậy hận hắn, chẳng lẽ không nên làm hắn nhớ lại chính mình đã từng sai lầm sao? Này cũng coi như là đối hắn trừng phạt. Nghe được lời này, tử ta trầm mặt xuống dưới. Nha đầu, ngươi nói đích xác thật không tồi, thiên bắc giả ta biết ta hiện tại giết không được ngươi, nhưng ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá, ta muốn cho ngươi nhớ lại ngươi lúc trước sở đã làm hết thảy làm ngươi vĩnh viễn sống ở hối hận cùng tự trách giữa, bởi vì ngươi khuyết điểm hại chết người kia. Ngươi cho rằng đem ký ức phong ấn là có thể đủ trốn tránh hết thảy. Ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi nhẹ nhàng như vậy tự tại. Người nam nhân này, vĩnh viễn đứng ở thần đàn phía trên, như vậy cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào ma đạo, cho dù bộ dạng thay đổi, hơi thở thay đổi, trong xương cốt linh hồn lại trước sau không thay đổi. Tử ta cười lạnh một tiếng, Chuyển hướng cố nhược vân, nói, bất quá, nha đầu, ta nhắc nhở ngươi một câu, gia hỏa này không phải cái gì người tốt, ngươi không cần quá mức tin tưởng hắn, trước kia hắn là thần, hiện tại hắn bất quá là ma mà thôi. Nói xong lời này, hắn không còn có dừng lại, thân mình chợt lóe biến mất ở hai người trước mắt. Phong nội, đống nhiên tính xuống dưới. Thật lâu sau lúc sau, mới chuyển đến nam nhân thật cẩn thận thanh em. tiểu vân, ngươi có thể hay không không tin ta? Cố nhược vân sửng sốt một chút, dương đầu là lúc đối thượng kia một đôi phá lệ cẩn thận ánh mắt, lúc này hắn trong mắt mang theo khẩn trương cùng sợ hãi, còn có kia không thể miêu tả không muốn xa rời. 62 chương 62 Cường Thế Quân đội của khởi Nam Sẽ không nàng lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ta tin từ ta, nhưng ta càng tin ta chính mình cảm giác, mặc kệ ngươi phía trước là cái dạng gì, ta nhận thức không phải đã từng ngươi, mà là hiện tại ngươi. Nam nhân nở nụ cười, nay cười gian, đó là thiên địa đều ảm đạm thất sắc, bị đến làm người hít thở không thông. Ta cũng tin tưởng ngươi, trên đời này, ta chỉ tin ngươi một người, mặc dù là ngươi bỏ ta mà đi, ta cũng sẽ tin tưởng vững chắc ngươi có ngươi lý do, tiểu vân, nếu có một ngày ngươi từ bỏ ta, ta lại ở chỗ này chờ ngươi, chờ ngươi trở về tìm ta. Cố nhược vân trái tim run rẩy, đối với người nam nhân này càng có rất nhiều đau lòng. Vô luận hắn đã từng phạm phải bao lớn sai lầm, kia nàng đều tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Đi ra cửa phòng, liền nhìn đến Dư lão bước nhanh tới rồi, đương hắn trông thấy bước môn mà ra Cố Nhược Vân cùng Thiên Bắc Dạ lúc sau, trong lòng vui vẻ, vội vàng đi ra phía trước. "Đại tiểu thư, những người đó đã trở lại." Cố Nhược Vân mày hơi hơi một trọn, nở nụ cười, nhớ tới, "La tướng quân phủ bình khí cũng nên tới rồi." Dư lão Người đi là tướng quân binh tướng khí cho ta lấy tới, ta cũng là thời điểm triển khai ta phải kế hoạch. Là, đại tiểu thư, một tháng trước, bị cố nhược vân phái đi linh thú chi lĩnh đội ngũ cùng sở hữu 100 hơn người, mà trở về lại chỉ có 50 nhiều người. Trong đó đại bộ phận người gặp được nguy hiểm vô pháp chống cử lâm trận bỏ chạy, càng có một ít táng thân ở hung ác linh thú nanh vô dưới. Nhưng mà, lúc này mọi người lại không biết, bởi vì bọn họ kiên trì. Ở sau đó không lâu tương lai, liền sẽ trở thành uy chấn đại lục cường giả. Đại viên nội, Cố Nhược Vân nhìn quét lưu lại mọi người, cuối cùng dừng ở tìm phong cao nạo khuôn mặt phía trên. người kiên trì xuống dưới. Không tồi tìm phong dơ lên khuôn mặt, lãnh nạo nói, Ngươi lúc trước cho chúng ta quá hứa hẹn, nếu chúng ta tồn tại trở về liền sẽ làm chúng ta nhìn một cái bản lĩnh của ngươi, hy vọng ngươi đừng làm cho chúng ta một tháng công phu vổn phí. Cố Nhược Vân nở nụ cười, nói thật. Ta không có gì thực lực, đến nay mới thôi, cũng bất quá là một người tụ khí lục cấp mà thôi, luận chiến đấu, ta tất nhiên không phải các ngươi này đó tình anh đối thủ. Tìm phong sắc mặt có chút khó coi, này tiểu nha đầu ở đưa bọn họ vui lùa chơi. Nếu thật như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là cố nhược vân ánh mắt vừa chuyển, cười nói, các ngươi thật cho rằng này một tháng công phu hưởng phí sao. Chẳng lẽ một tháng rèn luyện, cho các ngươi một chút tiến bộ đều không có. Nếu thật là như vậy, ta cũng không cần bồi dưỡng các ngươi. Nghe được lời này, mọi người khuôn mặt thượng đều xuất hiện một tiêu biến hóa. Cố Nhược Vân nói không sai, một tháng rèn luyện, bọn họ không ngừng tiến bộ bay nhanh, càng là liền thân thể đều cường tráng không ít, đây là bọn họ bình thường tu luyện nửa năm đều không có thành quả. Ta lúc trước nói qua, có lẽ ta hiện tại thực lực không phải rất mạnh, nhưng là ở không lâu tương lai, các ngươi những người này liên hợp thượng đều không phải ta phải đối thủ. Mặc dù là ở ta phải tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, hiện tại cố nhược vân thực lực cũng không phải thực xuất chúng, nhưng là đối với bạn cùng lứa tuổi tới nói vẫn là không tồi, ít nhất không phải lúc trước phế xài, nhưng mà, rốt cuộc tu luyện thời gian so đoạn, cũng chỉ lấy được như vậy thành công. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, tuyệt đối sẽ không hối hận. Cố nhược vân khẽ nết khởi khuôn mặt, ánh mặt trời dưới, thanh tú dung nhan thượng mang theo đạm nhiên mà tự tin tươi cười. Ta sẽ đem các ngươi chế tạo thành một cái cường đại nhất quân đội. Cái này quân đội dù cho chỉ có 50 người, lại là bách chiến bách thắng, không gì định nổi. Tin tưởng các ngươi kiên trì đến cuối cùng, cũng chỉ là muốn một cái như thế kết quả thôi. 63 chương 63 tỉ thí, nghịch chuyển, 1. Cố nhược vân mặt nghiêng dưới ánh nắng bao phủ hạ có kiên định quan mang, làm tìm phong ánh mắt xuất hiện một trận hoàng hốt, đột nhiên, hắn làm ra một cái quyết định cái kia quyết định đủ rồi ảnh hưởng đến hắn cả đời. Nếu ngươi có thực lực vì ta báo thủ, ta tìm phong tất đương từ đây sau này duy ngươi mệnh lệnh là từ. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, cố nhược vân liền ở mọi người giữa liếc mắt một cái nhìn chúng tìm phong. Nguyên nhân vô hán người nam nhân này thực lực rõ ràng là bọn họ giữa mạnh nhất, hơn nữa nàng có một loại cảm giác, thanh niên này thân phận cũng không giống nhau. Yên tâm đi, nếu các ngươi trở thành ta người, ta là tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi nói tới đây. Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta này trong tay chính là tụ khí đan, ăn vào lúc sau các ngươi thực lực sẽ trưởng thành càng mau. Tụ khí đan. Tất cả mọi người không nghe nói qua cái gì tụ khí đan, bất giác ngơ ngác nhìn cố Nhược Vân. Tụ khí đan. Ngươi. Ngươi nói chính là đan dược. Liên ở mọi người không rõ nguyên do là lúc, dư lão kinh thanh kêu lớn lên, hắn chừng mắt một đôi lao mắt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm cố nhược vân trên tay bình xứ. Giờ khắc này, hắn hô hấp đều khẩn trưng lên, sợ không cẩn thận lộ nghe xong cái gì. Những người khác không biết tụ khí đan cái gì, thân là đông phương thế gia người dư lão như thế nào sẽ không biết. Đó là truyền thuyết cấp bậc đồ vật ta, vì cái gì tay nàng thượng thế nhưng sẽ có đan dược. Này! Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, mặc dù là ở trăm triệu năm trước, Luyện đan sư đều là cực kỳ chân quý tồn tại, húng chi là hiện giờ loại này đã không ở có luyện đan sư thế giới. Mà mặc dù là ở Đông Phương Thế Gia, cũng gần có hai quả đan dược, vẫn là năm đó ra chủ từ một tòa viễn cổ thời đại di tích trung đặt được. Càng là làm như đổ ra truyền giống nhau quý trọng. Chính là nàng đâu. Tuy tùy tiện tiện lấy ra đan dược, càng là tùy ý tặng người. Thật là một cái bại gia tử. Dư Lão có chút hận sắc không thành thép nhìn cố nhược Vân, hiển nhiên đối với nàng đem đan dược tặng người có chút bất mãn, dù cho những người này là nàng thuộc hạ, khá vậy không cần như vậy hào phong A. Dư Lão, chiếu ta xem ra, ngươi tu vi đã tới rồi bình cảnh kỳ, mà tụ khí đan đối ở vào bình cảnh kỳ võ giả không có gì tác dụng, cho nên này đan dược tạm thời không chuẩn bị phần của ngươi, chờ ngày sau ta ở giúp ngươi lộng một cái có thể trợ ngươi đột phá võ tương cao cấp đan dược. Nhìn đến dư lão ánh mắt, Cố Nhược Vân sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nhún vai nói: "Cái? Cái gì?" Dư lão lập tức mở to hai mắt nhìn. Nha đầu này vừa rồi nói có thể đem thực lực của chính mình tăng lên tới võ vương, nhất định là chính mình ảo giác. Không sai, nhất định là chính mình ảo giác. Ở dư lão xem ra, có thể có như vậy nhiều đan dược đã thực hiếm lạ, huống chi vẫn là sử võ tướng đỉnh đột phá đan dược, này căn bản chính là ý nghĩ kỳ lạ. Tuyệt đối không có khả năng phát sinh sự tình. Ha ha, đại tiểu thư, hảo ý của ngươi lão nô tâm lĩnh, nhưng lão nô thiên phú không tốt, thiếu chủ nhớ thương lão nô đi theo chi tình làm lão nô rời xa phong ba, tới đây bảo dưỡng tuổi thọ, thuận tiện chăm sóc bách Thảo Đường, lão nô tư chất chính mình rõ ràng, đời này đều không thể có đột phá. Dư lão lắc lắc đầu, cười cười. Nghe vậy, Cố Nhược Vân không có nói thêm nữa cái gì, nàng hơi hơi mỉm cười, nói Dư lão, ngươi giúp ta đem đan dược chia mọi người. Này tụ khí đan có thể trợ giúp võ giả hội tụ toàn bộ thiên địa linh khí, có thể gia tốc tu luyện, nhưng mỗi lần chỉ có thể dùng một quả, cần thiết chờ hiệu dụng qua lúc sau lại dùng một khắc cái. 64 chương 64 tỉ thí, nghịch truyền, nhị. Làm võ giả nhanh hơn tu luyện. Mọi người lập tức trừng lớn đôi mắt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cố Nhược Vân kia một chương thanh tú mà kiên định khuôn mặt. Nhưng mà Không đợi bọn họ tự hỏi một chút cố nhược Vân nói, Dư lão cũng đã đem đan dược phát tới rồi bọn họ trong tay, nắm trong tay bình sứ, tất cả mọi người ôm nửa tin nửa ngờ thái độ đem đan dược dùng đi xuống, rồi sau đó nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Linh khí dần dần ở mọi người chung quanh hội tụ, hình thành một đạo màu xanh lục sương mù, nếu là có những người khác ở chỗ này, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc và phẫn, rốt cuộc phải có cỡ nào nồng đậm linh khí mới có thể làm được đem chi xương mù hóa? Giờ khắc này, mọi người cũng không dám có chút lơi lỏng, dành dật từng giây bắt đầu tu luyện, phảng phất ngoại giới ồn ào đều tùy theo đi xa. Ha ha, ta đột phá, ta rốt cuộc đột phá. Nay tụ khí đan công hiệu thế nhưng như thế thần kỳ, có thể làm chúng ta tu luyện đến trực tiếp đột phá. Mọi người cười ha ha lên, đang xem hướng cố nhược vân ngáy mắt, mọi người ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa. Bọn họ có một loại dự cảm, đi theo cái này thiếu nữ, tuyệt đối sẽ không hối hận. Thuộc hạ tìm phong, vì đã từng coi khinh cùng khiêu khích hướng chủ tử tạ lỗi. Tìm phong trong mắt hiện lên một đạo phức tạp, nửa đầu gối quỳ dạp xuống đất, thần sắc từ lúc ban đầu cao ngạo trở nên cung kính. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao nàng tin tưởng vững chắc chính mình đi theo nàng sẽ không hối hận. Cũng tin tưởng, thiếu nữ sở hữu nói đều không phải nói miệng không bằng chứng, đi theo cùng nàng, báo thủ cũng sắp tới. Cố nhược vân nhàn nhạt cười cười, lòng ta như ma, hành sự như ma. Này đây từ đây sau này, chúng ta đoàn đội liền vì ma tông. Tìm Phong vì tả hộ pháp, Mạc Vũ vì hưu hộ pháp, tông nội lớn nhỏ thích hợp đều là hướng bọn họ hai cái hội báo. Nói lời này khi, nàng nhìn mắt tìm Phong, lại nhìn về phía kia trước sau lặng im không nói tuổi trẻ nữ tử. Từ dư lão cho nàng tình báo chung biết được tên kia nữ tử tên là Mạc Vũ, thực lực ở mọi người chung cũng không phải người xuất sắc, lại có siêu với thường nhân nghị lực, hơn nữa mặc vũ tinh thần lực cực cường thích hợp luyện chế đan dược là tông chủ mọi người đồng thời quỳ xuống đất lớn tiếng nói các ngươi đừng kêu ta cái gì tông chủ cố nhược vân thôi dừng tay các ngươi có thể kêu ta chủ tử hoặc là đại tiểu thư những người khác tạm thời lưu tại cái này địa phương sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy các ngươi tìm phong xuân y hai người các ngươi tùy ta rời đi năm năm trong vòng Ta yêu cầu làm thế nhân đều biết ma tông cái này thế lực. Cho nên, trước đó, nàng yêu cầu mua một cái sân trở thành mọi người tạm thời nơi cư trú. Là, chủ tử. Tìm phong cùng mạc vũ cùng kêu lên đáp, nhìn cố nhược vân ánh mắt mang theo sáng quắc quan huy. Đường phố phía trên, người đi đường rộn ràng nôn áo. Cố nhược vân phía trước liền nghe được khoảng cách bách thảo đường cách đó không xa có một đống biệt viện sắp sửa bán ra, mà ở tìm được ma tông đóng quân mà trước. Nàng yêu cầu đem những người này an bài xuống dưới, rốt cuộc dư lão cung cấp địa bàn quá tiểu, hoàn toàn trụ không dưới 50 người. Đương nhiên, kia cũng gần là tạm thời thôi, nàng chân chính yêu cầu chính là một cái thập phần bí ẩn tất cả mọi người tìm không thấy địa phương. Đã có thể đương cố Nhược Vân đi đến kia đóng biệt viện khi, đã có người ở cùng chủ bán trao đổi. Là ngươi. Lăng Ngọc liếc mắt một cái liền thấy được từ phía sau đi tới cố Nhược Vân. Khuôn mặt nhỏ trong phút chốc đen xuống dưới, Cố Nhược Vân, ngươi cái này phế vật tới nơi này làm gì? Chỉ cần nghĩ đến chính mình lúc trước bị Bách Thảo Đường trục xuất tới, Lăng Ngọc liền một bụng khí, đặc biệt là Cố Nhược Vân cái này phế vật cư nhiên bị Bách Thảo Đường thu làm tạp dịch. Không sai, ở Lăng Ngọc xem ra, Cố Nhược Vân sở dĩ ở Bách Thảo Đường, hoàn toàn là triệu trưởng quậy nhìn chúng nàng thu làm tạp dịch. 65 chương 65 tỉ thí, nghịch chuyển, tam. Lăng Ngọc, Lăng ra người, Cố Nhược Vân nhìn về phía kia chiều chính mình trợn mắt giận nhìn hoa phục nữ tử, hơi hơi ngẩn ra một chút. Kỳ thật nàng cùng Lăng Ngọc vẫn là có gặp mặt một lần, ở Cố Nhược Vân lần đầu tiên đi bách thảo đường thời điểm, chính phùng Lăng Ngọc nháo sự bị bách thảo đường đuổi ra tới, rồi sau đó bị Lăng ra láo ra tử áp đi xin lỗi, lại trước sau không bị bách thảo đường tiếp kiến. Nàng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp gỡ Lăng Ngọc. Ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì Lăng Hy quan hệ, cho nên Lăng Ngọc vừa thấy đến cố Nhược Vân đó là kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, kia lưỡng đạo như lợi kiếm giống nhau ánh mắt hung hăng bắn về phía cửa thiếu nữ, càng là hận không thể ở kia trường thanh tu khuôn mặt thượng xẹt qua vài đạo dấu vết. Cố Nhược Vân quét mắt Lăng Ngọc, đem tầm mắt rừng ở nàng trước mặt trung niên nam nhân trên người, nói, này đóng nhà cửa giá cả nhiều ít, lại chưa trung niên nam nhân mở miệng. Lăng Ngọc trào phung thanh âm chợt vang lên. Tiểu tiện nhân, ngươi hiện tại đừng tưởng rằng tiến vào Bách Thảo Đường là có thể đủ tự cho là đúng. Nói đến cùng ngươi chỉ là Bách Thảo Đường một cái hạ nhân mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể ỷ vào Bách Thảo Đường thế lực đem này nhà cửa mạnh mẽ thu được trong tay chính mình. Ta nói cho ngươi, cái này địa phương là ta mua cấp thái tử biệt viện, hắn gần nhất vừa vặn tưởng dọn ra hoàng cung trụ, thái tử là luyện khí tông người. Bách thảo đường thế lực liền tính lại cường cũng không bằng luyện khí tông, húng chi là vì ngươi như vậy một cái nho nhỏ tạp dịch cùng luyện khí tông là địch. Lăng ngọc cao ngạo dương khuôn mặt nhỏ, không ai bị nổi nói. Chỉ cần nghĩ đến nàng lúc trước bị bách thảo đường ném ra bên ngoài, liền hận đến ngứa răng. Bất quá không quan hệ, chờ nàng trở thành thái tử phi, cái kia nho nhỏ bách thảo đường đó là nàng vật trong bàn tay. Đến lúc đó, thân là bách thảo đường tạp dịch cố nhược vân. Nàng tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Này đóng biệt viện giá cả là nhiều ít. Cố Nhược Vân tựa hồ không có nghe được Lăng Ngọc nói, tiếp tục hỏi. Cố Nhược Vân, buồn tiểu thư ở cùng ngươi nói chuyện, ngươi cũng dám không phản ứng ta. Lăng Ngọc khí khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, phẫn nội trừng mắt Cố Nhược Vân. Nga. Rốt cuộc, Cố Nhược Vân có phản ứng, nàng nhướng mày nhìn phía Lăng Ngọc, ý cười doanh doanh nói, nguyên lai like ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi một người ở lầm bầm lầu bầu. Phúc. Lăng Ngọc một đúng máu thiếu chút nữa phun tới, khuôn mặt nhỏ một mảnh xanh mét, kia trong mắt mang theo phẫn nộ ánh sáng, nghiến răng nghiến lợi nói, Cố nhược vân, ta khuyên ngươi vẫn là cốt đi. Ngươi mua không nổi cái này nhà cửa. Hùng chi ngươi không có quyền lợi cùng thái tử điện hạ tranh đấu. Bá. Đông nhiên, một phen sắc bén bảo kiếm trợt ra phòng, đặt tại Lăng Ngọc cổ phía trên. Nàng cả người nháy mắt lạnh băng, dương đầu là lúc đối thượng một đôi cao ngạo lạnh nhạt hai mắt. Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta. Nếu không nói. Tìm phong lạnh lùng nhìn lăng ngọc, thanh âm lạnh băng nói. Ngươi, ngươi biết ta là ai sao? Đương kim quý phi là ta cô, cô ngươi cũng dám uy hiếp ta. Chờ ta trở về nói cho cô cô, ta làm cô cô diệt ngươi chín tộc. Tìm phong ánh mắt tám ám, đột nhiên hắn cười lạnh lên. Ta quản ngươi cô cô là quý phi vẫn là hoàng hậu, mạo phạm chủ tử giả, vong. Ở thanh niên trong mắt, Lăng Ngọc thấy được sắc ý. Không sai, người này xác thật muốn giết nàng, cũng không phải cố ý hù dọa. Kia nháy mắt Lăng Ngọc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, hai chân không ngừng đánh run rẩy, liền một câu hoàn chỉnh nói đều cũng không nói ra được. Tầm Phong, ta là tới làm chính thức, đến nỗi chuyện khác, về sau ở xử lý đi. Cố Nhược Vân nhìn mắt Tầm Phong, nói Nghe được lời này, tìm phong trên người sát khí mới thu lên. Rõ ràng, Lăng Ngọc nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi kia một khắc, nàng rõ ràng cảm giác được tử thần ly chính mình lại như thế tiếp cận. 66 chương 66 tỉ thí, nghịch chuyển, 4. Nếu đổi thành những người khác, loại này thời điểm khẳng định nhanh chóng rời đi, sợ nào khi hầu vị kia thanh niên đổi ý giết nàng. Nhưng là Lăng Ngọc lại không bình thường. Cái này nhà cửa cũng đủ thanh tịnh. Cảnh vật chung quanh cũng không tồi, mặc kệ như thế nào nàng đều phải đem hắn mua đưa cho thái tử điện hạ, nếu là có thể được đến thái tử niềm vui, nói không chừng nàng là có thể trở thành thái tử phi. Nghĩ đến đây, Lăng Ngọc bằng phẳng một hơi, quay đầu nhìn về phía trung niên nam nhân, ngươi nhà cửa giá cả quá quý, tuy rằng hoàn cảnh không tồi, cũng không đang ra 800 vạn giá cả, ta ra 80 vạn, ngươi bán hay không? Tiểu thư, ngươi là ở nói giỡn đi, 80 vạn đồng vàng. Đây là ở đánh cắp sao?" Trung niên nam nhân chào phúng cười, "Ta nói, cái này giá cả quá thấp, tuyệt đối không có khả năng." Nghe vậy, Lăng Ngọc ngẩng đầu cao ngạo nói, "Ngươi muốn suy xét rõ ràng, đây là bổn tiểu thư muốn tặng cho Thái tử điện hạ lễ vật, tốt như vậy một cái lệnh bợ cơ hội, ngươi cư nhiên muốn bạch bạch đánh mất. Không phải ta nói ngươi xuẩn, mà là thật sự quá xuẩn. Phải biết rằng, trên đời này có bao nhiêu người muốn lệnh bợ Thái tử, nếu không phải ta Lăng Ngọc ngươi sẽ được đến cơ hội sao. Ta không làm ngươi lấy ra 800 vạn đồng vàng tới cảm tạ ta, đã là phá lệ khai ân, chúng chi ta cũng không bạch muốn ngươi đồ vật, ta không phải tính toán cho ngươi 50 vạn sao. Ở Lăng Ngọc xem ra, thái tử cao cao tại thượng, người bình thường vô pháp định bỡ, chính mình tặng một cái cơ hội tới cửa, hắn nên lấy mấy trăm vạn đồng vàng tới cảm tạ nàng. Rốt cuộc loại này cơ hội tốt không phải bất luận kẻ nào đều có thể được đến. Trung niên nam nhân tức khắc dở khóc dở cười, chính mình bị người đoạt đi rồi tổ chạch. Đến cuối cùng còn muốn cảm tạ nàng. Hán trước nay đều không có nghe nói qua như vậy nguy biện. Lăng tiểu thư, ta tức phụ được trọng chứng, chỉ có quỷ y hề mới có thể y hề hảo, nhưng quỷ y hề ra giá, giá 800 vạn đồng vàng, ta là bất đắc dị mười bán à, thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta, ta cũng là không có cách nào. Quỷ y nghe được trung niên nam nhân nói, Cố nhược vân tâm hơi hơi vừa động, lại không nói thêm gì. Ta nói ngươi người này thật đúng là ngu xuẩn lăng ngọc cười lạnh một tiếng. Ngươi tức phụ bất quá là tiện mệnh một cái thôi. Như thế nào cũng so ra kém làm Thái tử Điện Hạ được đến một cái thư Thái chỗ ở. Chỉ cần ngươi cùng Thái tử Điện Hạ làm tốt quan hệ. Về sau tiền đồ tựa cẩm, liền tính thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng sẽ đối với ngươi nhào vào trong ngực. Phòng chừng ngươi tức phụ cũng sẽ không ích kỷ muốn hủy hoại ngươi tiền đồ. Nếu không như vậy nữ nhân ngươi muốn có ích lợi gì? Trung niên nam nhân sắc mặt có chút khó coi. Lăng tiểu thư ta không có không cho thái tử điện hạ cho ở. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra 800 vạn đồng vàng, cái này tổ trạch liền về ngươi. Ngươi! Liền ở lăng ngọc còn muốn nói gì thời điểm, cố nhược vân thanh âm bỗng nhiên rơi xuống tiến bảo. Cái này tổ trạch có thể hay không bán cho ta? Ta nguyện ý ra 800 vạn đồng vàng. Trung niên nam nhân trong lòng vui vẻ ngẩng đầu nhìn về phía cố nhược vân. Lúc này đây, hán dụng tâm quan sát đến trước mắt thiếu nữ. Dù cho kia một trương thanh tú khuôn mặt còn hơi hiện non nớt, dáng người còn không có phát dụng hoàn toàn, có vẻ có chút mảnh khảnh, thoạt nhìn tựa hồ dinh dưỡng bất lương. Chỉ là thiếu nữ trên mặt mang theo khẽ cười ý, một đôi mắt trong sáng ngời có thần, có lẽ ánh mắt đầu tiên nàng không có mang cho người kinh diễm, lại cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Cô nương, người muốn mua tổ trạch, Không tội Cố Nhược Vân cười cười, đến nỗi những cái đó đồng vàng ngươi đi bách thảo đường cùng Dư Lão nói một chút, hắn sẽ cho ngươi, giao tiếp công việc cũng từ hắn tới hoàn thành, chỉ là 67 chương 67 tỷ thí, nghị chuyển, Nam. Cố Nhược Vân ngừng lại một chút, tiếp tục nói, ta đối y thuật thực cảm thấy hứng thú, hi vọng quỷ y tới vì ngươi chữa bệnh thời điểm, ta có thể tới tham quan. Cái này trung niên nam nhân chần chờ trong chốc lát, cái này ta không làm chủ được. Yêu cầu trưng cầu quỷ y để ý kiến, kia quỷ y tuy rằng y lý thuật không tồi, nhưng tính tình cổ quái, nếu là hắn coi trọng người, không cầu một cái đồng vàng miễn phí trị liệu, mà nếu hắn không thích, chẳng sợ cho hắn toàn bộ quốc gia hắn cũng không cứu. Không quan hệ, đến lúc đó ngươi cho ta biết một tiếng là đủ rồi. Cố nhược vân bước vẽ cảm, âm hiểm nở nụ cười. Nàng đi vào Tây Linh Đại Lục lúc sau cũng nghe nói qua quỷ y để thanh danh, nếu có thể đem hắn thu vào ma tông. Ý ê môn này một khối liền không cần lo lắng. Chủ tử, ngươi cười có chút khủng bố. Mạc Vũ không cấm đánh cái dùng mình, vì cái gì nàng cảm giác được chủ tử muốn đông nhân. Thìm phong, Mạc Vũ, chúng ta đi. Cố nhược vân không hề có để ý Mạc Vũ nói, nàng nhún vai, ở ném xuống một câu lúc sau liền xoay người đi ra sân. Lăng Ngọc nhìn kia một đạo mảnh khảnh thân ảnh dần dần rời đi, đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ được gắt gao nắm, gàn từng chữ một nói. Cố nhược Vân khiến cho ngươi lại kiêu ngạo một hồi, chờ ca ca bế quan ra tới, chính là ngươi ngày chết. Lang gia, mất thất trong vòng, nguyên bản khoanh chân tu luyện thiếu niên rộng mở mở to mắt, đáy mắt hiện lên một tia âm u. Thi Vân tiểu thư giao cho ta mật pháp ta rốt cuộc tu luyện thành công, mà hiện tại cũng tới rồi ta báo thù lúc, Cố nhược Vân, ngươi chờ xem, hai ngày này nội ta liền phải đem ngươi ở chúng mục nhìn chừng hạ đánh bại. Sau đó, báo thù rửa hận, Đối với Lăng gia hành động, hiển nhiên Cố Nhược Vân là chút nào không biết, gần nhất nàng rất bận, vội không có thời gian đi để ý tới Lăng gia. Đúng rồi, Dư lão, Phương Đông thiếu chủ đi rồi sao? Đột nhiên Cố Nhược Vân tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Dư lão. Dư lão gật gật đầu, đáy mắt mang theo một tia sầu lo, Đông Phương gia tộc đã xảy ra chuyện, thiếu chủ bị lao ra chủ Triệu trở về. Xảy ra chuyện? Cố Nhược Vân nhíu nhíu mày. Đông phương gia tộc ra chuyện gì? Còn có, luyện khí tông người còn ở thanh long quốc sao? Ở đối mặt phương đông thiếu chắc khi, cố nhược vân luôn có một loại thân thiết cảm giác, tự nhiên không hy vọng hắn sẽ ra chuyện. Không tồi. Dư Lão cười lạnh một tiếng, không chỉ như thế, luyện khí tông thám tử còn thường xuyên tới chúng ta cố ra cửa tầm thường, xem ra bọn họ là không được mục đích không bỏ qua, đáng tiếc hiện tại đông phương gia tộc đã xảy ra chuyện. Nói cách khác nhưng thật ra có thể cấp luyện khí tông tìm chút phiền thoái. Cố nhược vân lắc lắc đầu, không cần phương đông thiếu trạch người ra tay, ta không thích chỉ lại người khác. Dư lao há miệng thở dốc muốn nói cái gì trùng quy vẫn là không có nói ra. Vài ngày sau, toàn bộ thanh long quốc đều bị thứ nhất tin tức cấp chấn động. Các người nghe nói sao? Lăng ra tiểu thiếu gia lăng hy sắp sửa ở hai ngày lúc sau cùng bị trục xuất cố ra phế vật thi đấu hơn nữa vẫn là từ luyện khí tông cao thủ làm trọng tài. Nghe nói mấy tháng trước hai bên liền hạ quá ước chiến, không biết vì sao rồi lại không giải quyết được gì, phỏng chừng là Cố Nhược Vân khiếp đảm, hiện tại nàng thế nhưng có lá gan lại lần nữa tiếp thu khiêu chiến. Đây là từ lăng gia truyền ra tới tin tức, hai người còn hạ đạt ước định, nếu là Cố Nhược Vân thua nói, Bách Thảo Đường từ đây lúc sau liền về lăng gia sở hữu. Không biết Bách Thảo Đường trưởng quay như thế nào sẽ đáp ứng loại này điều kiện. Rõ ràng đem bách thảo đường tặng người, kia cố nhược vân chỉ là bách thảo đường tạm dịch thôi, vì nàng đáng ra sao. 68 chương 68 tỉ thí, nghịch chuyển, 6. Lúc này, lăng ra đại đường, lăng Lão ra tử nhữ mày nhìn về phía lăng hy, có chút bất mãn nói, ta biết người lo lắng hiện giờ cố nhược vân không tiếp thu khiêu chiến, cho nên cô ý chuyển ra nói nàng đã đồng ý chiến đấu. Nhưng bách thảo đường không bình thường. Người như vậy nói bậy. Thực dễ dàng trọc bực Bách Thảo Đường sau lưng thế lực. Lăng Hy âm âm cười, ra ra, đừng quên, chúng ta hậu thuẫn là luyện khí tông, chúng chi ngươi không phải vẫn luôn tưởng được đến Bách Thảo Đường. Đây là một cái cơ hội tốt. Ta đã truyền ra lời nói, mặc kệ thế nhân tin hay không, nếu Bách Thảo Đường đứng ra làm sáng tỏ lời đồn, sẽ chỉ làm người khinh thường. Nghĩ đến Bách Thảo Đường nội chân quý dược liệu, lăng Lão ra tử tâm đột nhiên vừa động, bất đắc di nói, kia liền tùy ngươi. Chỉ là trận này chiến đấu ngươi chỉ cho phép thắng không được thua. Yên tâm đi, ra ra, hiện giờ ta đã đột phá tới rồi võ giả, cố nhược vân bất quá một cái tụ khí tứ cấp mà thôi, tuyệt đối không phải là ta phải đối thủ. Lăng Hy tự tin 10 phần nói. Hơn một tháng thời gian, mặc dù cố nhược vân không hề là cái phế vật, cũng tuyệt đối sẽ không có quá lớn tiến bộ. Mà chính mình, lại tại đây một tháng nội trở thành một người chân chính võ giả. Sân nội! Là âm một trương bất mãn tàn nhang khuôn mặt tràn đầy tức giận, có chút hận sắt không thành thép nhìn Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, hai ngày lúc sau ngươi liền phải cùng Lăng Hy tên hôn đảng kia tỷ thí, ngươi bây giờ còn có nhàn tâm ở chỗ này phơi nắng. Lăng ra cái kia lão nhân rảo hoạt như vậy, không có tất tháng năm chắc hắn là tuyệt đối không có khả năng làm chính mình bảo bối tôn tử ra tới nên chiến. Tỷ thí, Cố Nhược Vân điểm môi, không cho là đúng nói, ta cùng với Lăng Hy thi đấu sớm đã kết thúc. Ở thiên linh trận nội hắn thua ở thủ hạ của ta, cho nên kia chàng ước chiến cũng có thể từ bỏ. Sao có thể? Ngoại giới đều nói ngươi cùng lăng hy ở hai ngày sau liền phải thi đấu, còn dùng bách thảo đường làm lớp kín. La âm kinh ngạc há miệng thở dốc, Cố Nhược Vân không biết tỉ thí sự tình. Kia này rốt cuộc sao lại thế này? Nghe được lời này, Cố Nhược Vân ngồi dậy thân mình, trong trẻo ánh mắt một chút trầm xuống dưới, trong khoảng thời gian này ta rất bận. Bên ngoài đã xảy ra sự tình gì ta cũng không biết, ngươi hiện tại trước nói cho ta rốt cuộc tình huống như thế nào. Nhìn đến cố nhược vân sắc thật cái gì cũng không biết, là âm chấp hạ đôi mắt, rồi sau đó đem bên ngoài truyền lưu nói chậm rãi nói ra tới. Dần dần, cố nhược vân buồn còn mang theo tươi cười dung nhan làm lạnh xuống dưới, nàng im miệng không nói thật lâu sau, cười lạnh nói, thi đấu. Này nhất định là lăng hy làm ra quỷ, đáng tiếc. Hắn ngàn không nên vạn không nên đánh Bách Thảo Đường chủ ý, bất quá, nếu hắn đều làm như vậy, ta đây cũng chỉ có thể lấy một thân chi đạo còn lại một thân chi thân. Xem ra không đợi nàng tìm Lăng ra phiền thoái, bọn họ liền chính mình đã tìm tới cửa. Hai ngày lúc sau, Bách Thảo Đường ở ngoài, kín người hết chỗ, hiển nhiên đều là tới coi chừng nếu Vân cùng Lăng Hy đối chiến, nhưng vào lúc này, một trận ồn ào thanh âm chuyển tới, làm đám người nháy mắt tách ra một cái thông đạo. Trước mắt bao người, Lăng Hy chậm rãi mà đến, cùng phía trước kêu căng ngạo mạn so sánh với, hiện giờ trên người hắn nhiều một tầng lệ khí, âm lanh đến cực điểm. Cố nhược vân, ta biết ngươi ở Bách Thảo Đường, nếu đã tới rồi ước chiến thời gian, vì sao còn không ra cùng ta thấy mặt? Chẳng lẽ ngươi lâm trận bỏ chạy? Ở đi đến Bách Thảo Đường cửa là lúc, Lăng Hy dừng lại bước chân, trên mặt xẹt qua một đạo âm oan. Đã từng, nàng mang cho hắn xỉ nhục Đều sẽ ở hôm nay còn cấp cái này Đáng chết nữ nhân 69 chương 69 tỷ thí Nghịch chuyển 7 Lăng Hy Ngươi thật to gan Cư nhiên dám đến ta bách thảo đường chọn sự Thanh âm chưa dứt Triệu trưởng quay bước đi ra tới Sắc bén ánh mắt giống như lợi kiếm giống nhau Bắn về phía Lăng Hy Lạnh lùng nói Ta cho ngươi một cái cơ hội lăn ra nơi này Ta bách thảo đường không chào đón ngươi lăng ra người Ha ha Lang Hy cười ha ha hai tiếng, triệu trường quay, chỉ sợ thực mau các ngươi bách thảo đường đã đổi chủ, lúc trước là cố nhược vân trước hạ đạt một tháng chi ước, chỉ là ta người này tương đối thiện lương, sợ một tháng thời gian nàng trưởng thành quá trưởng, cho nên lại thêm vào hơn một tháng, chỉ là các ngươi bách thảo đường ngu xuẩn cho rằng một cái phế vật sẽ đạt được thắng lợi, còn dùng toàn bộ bách thảo đường làm tiền đặt cược, nếu các ngươi như thế muốn đem bách thảo đường nhét vào ta phải. Trong tay Ta như thế nào không đi thỏa mãn các ngươi hoan uổng? Yên tâm, ở ta phải xử lý giới, bách thảo đường sẽ so dĩ vãng cảng vì phú cường. Kỳ thật, nếu không có luyện khí tông chống lưng, lang hy là như thế nào cũng không dám làm ra chuyện như vậy tới, nhưng hắn phía sau chính là đường đường luyện khí tông. Dù cho bách thảo đường sau lưng thế lực lại cường, như thế nào có thể có luyện khí tông so sánh với? Ta bách thảo đường chưa từng có đáp ứng quá như thế vô lễ điều kiện. Triệu trưởng quay một khuôn mặt sắc cực kỳ khó coi, nắm tay gắt gao nắm, nghiến răng nghiến lợi nói. Như thế nào? Các ngươi là nhìn đến ta hiện giờ thực lực cho nên sợ hãi. Lăng Hy cười nhạo một tiếng. Nghe được hắn nói, mọi người mới đưa ánh mắt đầu hướng về phía Lăng Hy, ở nhìn đến thực lực của hắn lúc sau đám người trong phút chốc nghị luận mở ra. Võ giả cấp thấp. Lăng Hy cư nhiên đã phá tan tụ khí bắt cấp, tới võ giả cấp thấp, ta vừa rồi cư nhiên không thấy được. Trời ạ, theo ta được biết, một tháng trước Lăng Hy mới bất quá là tụ khí ngũ cấp, nhanh như vậy liền đến đạt võ giả cấp thấp. Ta phỏng trừng là bách thảo đường nói quán mạnh miệng, hiện giờ nhìn đến Lăng Hy thực lực tròn nên sợ hãi, tấm tắc, nếu như vậy liền không cần đáp ứng điều kiện này, hiện tại hối hận còn có ích lợi gì. Tức khắc, sở hữu khinh thường với trào phúng tầm mắt đều quét về phía triệu trưởng quầy, khí triệu trưởng quầy hận không thể diệt trước mắt tiểu xuất sinh. Liên ở hai bên có chút rằng có không giới thời điểm, một đạo cười khẽ thanh âm từ phía sau truyền đến, triệu trưởng quầy, chuyện này giao cho ta tới xử lý đi. đại tiểu thư, triệu trưởng quầy ánh mắt sáng lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía phía sau đi tới cố nhược vân, hắn há miệng thở dốc, muốn nói gì? hừ, cố nhược vân, ngươi rốt cuộc ra tới. lăng hi cười lạnh một tiếng, ông trầm khuôn mặt ở nhìn đến cố nhược vân khi nảy lên một cổ gió lốc, một khi đã như vậy. Chúng ta cũng không sai biệt lắm nên bắt đầu quyết đấu. Quyết đấu? Cố nhược vân nhẹ nhàng cười nói, cũng không phải không thể, chỉ là lúc ấy chính ngươi hương thuận hứa hẹn còn tính toàn sao. Cái gì hứa hẹn? Chính là, ngươi nếu là thua thi đấu, lăng ra toàn bộ gia sản về ta, mà ngươi, càng là phải quỷ ở trước mặt ta xưng hô ta vì chủ nhân. Hơn nữa trước mặt mọi người nhục mạ lăng ra láo nhân là một cái súc sinh không bằng lao đông tây. Ngươi nói hiệu nói vượng. Lăng hy sắc mặt xanh mét giận dữ hết, ta khi nào đáp ứng quá loại này điều kiện. Cố nhược vân nhướng nhướng mày, ta đây lại khi nào đáp ứng quá dùng bách thảo đường làm tiền đặt cược. Ngươi lăng hy ngực có một cổ lửa giận, không phát tiết ra tới thật sự không thoải mái, hảo. Hảo thật sự. Bất quá cố nhược vân, ngươi cho rằng ngươi có thể chiến thắng ta sao. Một cái tụ khí cấp cạn bã, liền một người chân chính võ giả đều không tính là. Liền tính cho ngươi một trăm cái mạng cũng tuyệt đối không phải đối thủ của ta. Lại nói tiếp, tu khí cấp còn không phải một người tập võ giả, loại thực lực này người căn bản chính là một cái cha. 70 chương 70 tỷ thí, nghịch chuyển, 8. Ánh sáng mặt trời dưới, thiếu nữ khuôn mặt treo nông cạn tươi cười, gió nhẹ trùng, kia đầu tóc đen chậm rãi tung bay, nàng khỏe môi nghiêng một mạt nhật nhạt độ cung, như hồ nước giống nhau thanh triệt con ngươi tỏa lạc ở trước mặt thiếu niên trên người. Nếu ngươi đã thừa nhận ngươi nói, Lúc đó, ngàn vạn đừng chơi xấu, nếu không phòng trừng các ngươi lang ra cũng không có gì thể diện ở thanh long quốc ngốc đi xuống. Ha ha! Lang hi cười to hai tiếng, âm linh nói, Cố Nhược Vân, ta thực chờ mong ngươi đem bách thảo đường bại bởi ta, đến lúc đó liền tính ta không vì khó ngươi, sợ là bách thảo đường đương ra cũng sẽ không bỏ qua ngươi đi. Ở khi đó, toàn bộ đại lục đều sẽ không có nàng Cố Nhược Vân chỗ dung thân. Nghe được lời này, Triệu trưởng quầy trận trắng mắt, đầy mặt vô ngữ. Bách thảo đường đương ra. Hiện tại còn không phải là Cố Nhược Vân sao. Nàng chính mình khó xử chính mình. Tiểu tử này xác định không phải đầu gốc ra cái gì vấn đề. Chỉ có La Âm có chút lo lắng, khẩn trương nhìn về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, ngươi được không? La Âm, ngươi đi bên cạnh chờ ta. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân dương đầu nhìn về phía Lang Hy, hỏi, Lang Hy. Chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Chờ một chút. Lăng Hy lạnh lùng quét mắt Cô Nhược Vân, vì phòng ngừa có người gian lận, lần này ta cố ý mời đến luyện khí tông người làm trọng tài. Thi vân đại tiểu thư, hồn phi trưởng lão, làm ơn các ngươi. Bá. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một mảnh vải bố trắng từ trên bầu trời bay xuống, gió nhẹ chung hôn loạn mê người thanh hương. Nữ tử một thân tóc đen phi dương, bạch đi đi tựa như thiên tiên giống nhau tuyệt sắc khuynh thành. Mọi người đều bất giác có chút kinh diễm ngây người, bọn họ trước nay chưa thấy qua như thế tựa như tiên nữ nữ tử, phảng phất không nhiễm trần thế, mặc dù là nhiều xem một cái đều là đối nàng kinh nhần. Thi vân tầm mắt ở đám người nội đảo qua, cũng không có phát hiện sở chờ mong người, bất giác hơi hơi nhăn lại mày. Lăng không phi hành. Cố nhược vân trong mắt hơi hơi co rủ lại, không. Lăng không phi hành là tới võ hoàng mới có năng lực. Thực lực của nàng cũng không có cường đại đến loại trình độ này, nói cách khác nàng là học tập có thể phi hành bí kỹ. Đúng lúc này, hồn phi cũng dẫn theo luyện khí tông người từ đám người sau đi tới, hắn ánh mắt lập tức liền định ở cố nhược vân trên người, quay một tiếng, một cổ thô bạo hơi thở với quanh thân khuyết tán mà khai, mang theo âm ngoan cùng độc ác. Cố nhược vân, người cùng ta luyện khí tông trưởng lúc sau lại tính, hiện tại Lao Phu là tới chủ trì ngươi cùng lăng ra tiểu thiếu gia tỉ thí. Mặt khác, Đao kiếm không có mắt, hai bên cần thiết ký xuống giấy sinh tử. Sinh tử đều do thiên mệnh, bất luận kẻ nào không được can thiệp tỉ thí kết quả. Sinh tử đều do thiên mệnh. Mọi người chỉ nghe nói hai bên muốn thi đấu, lại không nghe nói sẽ ký xuống giấy sinh tử. Phải biết rằng, một khi ký xuống giấy sinh tử, tỉ thí chung cần thiết có một người tử vong mới có thể kết thúc, trừ phi là người thắng đồng tình tâm tràn lan không có muốn đối phương mệnh. Bằng không, đó là đối phương đầu hàng cũng vô pháp kết thúc tỉ thí. Xem ra lúc này đây, lang ra là hạ quyết tâm muốn giết Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân, là âm đại kinh thất sắc, thất thanh hô, ngươi không thể thiêm giấy sinh tử, tuyệt đối không thể. Thiêm đi, ngươi mau thiêm đi, Cố Nhược Vân, giống ngươi loại phế vật này tồn tại chỉ biết ném cô ra thể diện, vẫn là đã chết tương đối sạch sẽ. Đám người nội, nhìn quanh mong âm độc nhìn Cố Nhược Vân, trong lòng hung hăng nói, nếu không phải nàng, Chính mình sẽ không bị phụ thân trách cứ, mẫu thân cũng sẽ không kém điểm bị hưu bỏ. Hết thể tất cả đều là cái này tiểu tiện nhân làm hại. Nàng đã sớm nên chết đi. Giống nàng loại này sáu tình không nhận, tội ác chồng chất người, lưu lại nơi này chỉ là làm hại thế nhân. Lăng hình nếu giết nàng, cũng coi như là vì đại lục trừ hại. 71 chương 71 tỉ thí, nghịch chuyển, 9. Cố nhược vân không nói gì, nhàn nhạt nhìn phía đứng ở trước mặt hồn phi. Cố Nhược Vân, ngươi có phải hay không sợ hãi? Lăng Hi cười ha ha lên, âm lanh nói, yên tâm đi, ngươi nếu là sợ hãi, vậy trước tiên nhận thua, còn có thể giữ lại ngươi tánh mạng, chẳng qua đường đường Cố Thiên nữ nhi cư nhiên sẽ là này phó yếu đối tính tình, ngươi quả thực vì ngươi huynh trưởng mất mặt, thân mệnh cha mẹ ngươi chết sớm, bằng không đều sẽ bị ngươi cấp sống sờ sờ tức chết. Lăng Hi nói rất là thông khoái, lại không có phát hiện Cố Nhược Vân trên người hơi thở một chút lạnh xuống dưới. Thực mau ngươi sẽ vì ngươi lời này hối hận. Nàng ngừng đầu, vốn dĩ thanh triệt hai tròng mắt vào lúc này trải rộng một tầng hắn ý, cái này giấy sinh tử, ta thiêm. Hối hận. Lăng hy khinh thường điểm môi, đến lúc đó hối hận người không chừng là ai. Cố nhược vân, ngươi không có cha mẹ, cho nên, ta không trách ngươi như vậy cuồng vọng, rốt cuộc không có người đã dạy ngươi làm người muốn khiêm tốn. Hắn không tin, chính mình đã đột phá tới rồi võ giả cảnh giới còn sẽ sợ hại nữ nhân này. Hồn Phi nhìn mắt hai người, nói, giấy sinh tử các ngươi hai cái ký xuống, kế tiếp liền bắt đầu thi đấu. Ở tới phía trước, Luyện Ký Tông cũng đã đem giấy sinh tử chuẩn bị tốt, hai người quét hạ mâu đơn kiện thượng nội dung, đều thực sảng khoái ở cuối cùng ký xuống tên của mình. Là âm cấp muốn tiến lên, lại bị vây xem người tế tới rồi mặt sau, chỉ có thể làm chứng mắt. Cố Nhược Vân, xem ở cố xanh tiêu mặt núi thượng, Ta sẽ không làm người chết quá khó coi. Bá. Lợi kiếm ra tiêu, tựa như một đạo quang mang bách cận cố nhược vân. Ở kiếm quang đến nàng chán phía trước, nàng thân mình một bên, loảng xoảng một tiếng, phía sau bách thảo đường cửa gỗ thượng nhiều ra một cái tinh tế vết kiếm. Thừa dịp lúc này, lang hy thân hình lóe vài cái tới cố nhược vân trước mặt, hắn nắm chặt trong tay chuôi kiếm, một đạo màu đen quang mang tùy theo mà ra, tản mát ra một cổ âm lanh hàn khí. Cố nhược vân không ngừng né tránh lăng hy công kích, tuy rằng mỗi lần đều là hiểm hiểm tránh thoát, nhưng thực sự làm lăng hy khí phát cuồng. Chính mình một cái võ giả cảnh giới người, cư nhiên nhiều lần công kích đều bị trốn rồi qua đi, đặc biệt là nhiều người như vậy vây xem, làm hắn về sau còn như thế nào tiếp tục hôn đi xuống. Quá mất mặt. Tu khí lục cấp. Cố nhược vân tới tụ khí lục cấp. Đám người nội truyền ra một đạo kinh ngạc cảm thán thanh âm. Này cố nhược vân không phải được xưng là phế vật sao. Ngắn ngủn hai tháng thời gian, nàng thế nhưng tới tụ khí lục cấp. Dù cho vẫn như cũ so ra kém lăng hy tiến bộ vượt bậc, vẫn là làm người nho nhỏ kinh ngạc một chút. Một cái nho nhỏ tụ khí lục cấp, có cái gì đáng giá khiếp sợ? Hồn phi lạnh lùng nói, loại thực lực này, liền tiến vào luyện khí tông tư cách đều không có. Ở luyện khí tông nội, chẳng sợ một cái quét rác đều là ở võ giả phía trên tu khí cấp bậc thực lực, hắn hoàn toàn trứng mắt, sở di tới thanh long quốc lựa chọn sử dụng đệ tử, cũng bất quá là vị kia buông xuống với này phiến đại lục cường giả. Chỉ là bọn hắn đi vào thanh long quốc đã co hồi lâu, lại vẫn là không có tìm ra vị kia cường giả rốt cuộc buông xuống ở đâu vị thiên tài trên người. Cố nhược vân, ngươi như vậy thích trốn, kia hiện tại, ta khiến cho ngươi không trô nhưng trốn. Lăng hy hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đúng lúc này, Trên người hắn khí thế dần dần bò lên lên, trên bầu trời toàn bộ gió lốc đều hướng tới hắn kích động mà đi. Ân. Cố Nhược Vân mày nhăn lại, lặng lặng nhìn Lăng Hi, nếu ta không có đoán sai, hắn tu luyện công pháp là. Nha đầu, cẩn thận. Linh hồn nội bỗng nhiên truyền ra tử tà lo lắng thanh âm. 72 chương 72 ta là người tốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác được Lăng Hi thực lực tăng trưởng. Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt Lăng Hi. Trong ánh mắt hiện lên một đạo mịt mở quan mang. Từ chiến đấu bắt đầu, nàng liền cảm nhận được lăng hy tu vi quá mức phù phiếm, nói cách khác, hắn tuy rằng thân là võ giả cấp thấp, chân chính lực lượng chỉ là ở tụ khí thất cấp tà hưu. Nhưng là, chẳng lẽ cho hắn cái này tu luyện công pháp người, lại không có đã nói với hắn ngàn vạn không thể sử dụng tuyệt chiêu sao? Dù cho hiện giờ lăng hy sử dụng chiêu số có thể làm hắn thực lực tới chân chính võ giả cấp thấp, lại từ đây lúc sau rốt cuộc vô pháp tu luyện. Cũng đó là nói, hắn dùng chính mình suốt đời tu vi tăng lên tạm thời lực lượng. Ha ha! Lăng Hy cuồng tiếu hai tiếng, ánh mắt âm trầm mà ngon độc. nếu ngươi phía trước có lá gan ký xuống giấy sinh tử, cũng đó là nói, ngươi đã làm tốt mà đến tử vong chuẩn bị, hiện tại ta liền đưa ngươi đi gặp cha mẹ ngươi, như thế ngươi còn cần cảm tạ ta. Dứt lời, theo kiếm quang hiện lên, Lăng Hy thân hình đã tới rồi cố nhược vân trước mặt, hắn trên mặt mang theo giữ tợn tươi cười, tựa như ác ma giống nhau hướng về nàng chém ra trong tay kiếm. Phản phất muốn lập tức đem thiếu nữ đầu cấp cắt bỏ. Đông. Cố nhược vân tùy tay cầm lấy bên cạnh gậy gỗ chắn hướng đối phương công kích, tức khắc gian, cường giả chấn động từ hai người trên người phát ra mà xuống, hình thành một đạo ba quang, đem chung quanh tạp vật tấn đều phá hủy, mặt đất đều bởi vậy khiến cho một trận chấn động. Huyết. Đỏ tươi máu từ cố nhược vân bị đánh rách tả tơi cánh tay chạy xuôi mà ra, hình thành một cái màu đỏ sợi tơ, chậm rãi nhỏ giọt đến mặt đất phía trên, thực mau nàng bên cạnh mà liền bị nhuộm thành một mảnh hồng, như thế nhìn thấy ghê người. Lăng Hy âm độc ánh mắt tập trung vào cố nhược vân, khinh thường hư lạnh một tiếng, mà thực mau kia nói màu xanh lá thân ảnh cũng đã vòng tới rồi cố nhược vân sau lưng. Cố nhược vân, tiểu tâm ngươi sau lưng. Là âm sắc mặt đại biến. Khẩn trương nhìn Cố Nhược Vân phía sau, nôn nóng hô to ra tiếng. phảng phất là cảm giác được phía sau cái loại này bị rắn độc theo dõi cảm giác. Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, trong phút chốc, một phen lợi kiếm liền ở nàng chán phía trên, cùng với thiếu niên tàn nhẫn thanh âm dần dần rơi xuống. Đã từng ngươi ở thiên linh trận nội cho ta mang đến xỉ nhục, hiện giờ, ta lăng hy sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Ngươi cho ta đi tìm chết đi, Cố Nhược Vân. Và anh. Hán kiếm hung hăng bổ về phía Cố nhược vân chán, hiển nhiên quên mất lúc trước thi vân dặn dò. Không tốt. Thi vân khuôn mặt hơi đổi, nếu Cố nhược vân đầu góc bị hao tổn, tinh thần lực cũng sẽ có điều đánh mất, lăng hy tên gốc này. Thật sự là chuyện xấu. Chính là, liền tính nàng ở suốt ruột, cũng vì thế vô bổ. Dừng tay, người cấp lao tử dừng tay. Dư lao mới vừa chạy tới liền nhìn đến này mạo hiểm một màn. Sợ tới mức hắn cả trái tim đều run rẩy vài cái. Xong rồi, cái này xong rồi, nếu là thiếu chủ trở về biết được đại tiểu thư đã xảy ra chuyện, kia toàn bộ thanh long quốc đều sẽ khiến cho một hồi chấn động, càng là sẽ máu chạy thành sông. Phải biết rằng, lúc ấy nghe nói thương yêu nhất chính mình tỷ tỷ xảy ra chuyện, thiếu chủ liền thiếu chút nữa tới thanh long quốc náo sự, cuối cùng ở nửa đường thượng bị gia chủ bắt trở về, càng là phạt hắn bế quan mấy năm. Khi thật thiếu chủ không phải không tuân thủ điều ước, tiền đề là, hắn để ý người không chết, cho nên đại tiểu thư nếu là chết ở lăng gia tiểu xuất sinh trong tay, có thể nghĩ thiếu chủ sẽ cỡ nào bạo nộ. Lại lần nữa mất đi thân nhân thống khổ, mặc dù là gia chủ gia tới ngăn trở cũng không thay đổi được gì. Nhưng lăng huy này đáng chết tiểu tạp trùng. 73 chương 73 ta là người tốt. Một cái nho nhỏ lăng gia, như thế nào chịu đựng khởi thiếu chủ lửa giận ở tam đại chế tài mà người tiến đến duy trì phía trước, khẳng định đã bị tiêu diệt. Bởi vậy, đừng nhìn thiếu chủ tính cách ôn hòa nho nhã, kia chỉ là mặt ngoài mà thôi, có thể trở thành đông phương gia tộc thiếu chủ, hắn không có điểm năng lực sao được. Và anh, Liên ở dư lão thiếu chút nữa bị dọa ra bệnh tim thời điểm, cố nhược vân trước mặt đống nhiên trôi nổi ra một phen kiếm. Kia thanh kiếm thực không trước mắt, nói đúng ra, thân kiếm cùng trôi kiếm đều là gì xét loang lộ vừa thấy chính là một đống sắt vụn đồng nát. Mà chính là này đôi sắt vụn đồng nát chặn lăng hy kiếm. Không sai. kia đem sắp sửa làm cố nhược vân huyết bắn đương trường kiếm, cứ như vậy bị chặn. Thiết. Ta cho rằng lăng hy này nhất chiều có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới, liền dễ dàng như vậy bị chặn. Lăng hy này còn tính cái gì võ giả. Liền cái tụ khí lục cấp đều đánh không lại, vẫn là một lần nữa hồi từ trong bụng mẹ đắp nặn một chút đi. Ta cảm thấy là lăng hy không ra chân chính thực lực, bằng không cố nhược vân sao có thể ngăn cản. Mọi người đầu tiên là từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, rồi sau đó không ngừng cảm thán ra tiếng. Nhậm là ai đều không tin cố nhược vân thực lực đoạt lấy lăng hy. Rốt cuộc cấp bậc liền bãi ở kia, làm cho bọn họ tin tưởng một cái tụ khí lục cấp có thể ngăn trở võ giả cấp thấp công kích, trừ phi làm cho bọn họ tin tưởng con kiến có thể dâm chết voi. Ta vốn dĩ không nghĩ lấy ra nó nhưng là cố nhược vân nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi lại bức ta đem nó đem ra, ngươi nói ta nên như thế nào đối với ngươi hảo đâu? nga, đúng rồi, ngươi vừa rồi là muốn giết ta, đúng không? lăng hy sửng sốt một chút, lúc sau liền thực mau khôi phục nỗi lòng, hắn cười lạnh một tiếng, liền tính ta muốn giết ngươi lại như thế nào? cố nhược vân, ngươi dám giết ta sao? liền tính cho ngươi 100 lá gan, ngươi cũng không dám đụng đến ta một cây lông tơ, nếu không. Chính ngươi cũng không sống được." Dư Lao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền tính Cố Nhược Vân vốn dĩ không nghĩ sắt lăng hy, hắn lời này vừa ra, cũng phải giết hắn không thể nghi ngờ. Chỉ là, hắn hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, nhìn mắt Cố Nhược Vân trong tay kiếm, thanh kiếm này thực đặc biệt, nhưng tựa hồ lại không phải linh khí, không biết đại tiểu thư là từ đâu được đến. Nói vậy Luyện Khí Tông cũng nhìn ra nàng kiếm trong tay đặc biệt. Đối mặt một màn này, Hồn phi trước sau thở ơ lạnh nhạn, bất quá ở nhìn đến cố nhược vân trên tay kiếm lúc sau, mày nhẹ nhàng nhíu lại. Linh khí. Không. Không phải linh khí, hẳn là nói, đây là một phen phế linh khí. Phế linh khí, tuy cũng căng được với là linh khí, nhưng cùng chân chính linh khí vô pháp so sánh với, còn không xứng nhập hán luyện khí tông mắt. Phải không? Cố nhược vân nhướng mày nhìn phía lăng hy, trong mắt ý cười càng sâu, ta đây đảo muốn nhìn. Giết ngươi sau rốt cuộc sẽ có cái gì hậu quả? Vậy ngươi liền thử xem đi. Lăng Hy lạnh lùng cười, thân mình như gió ném hướng cố nhược vân, lợi kiếm quang mang vờn quanh cùng bốn phía, phá lệ sắc bén cùng ngon đầu. Nhưng, cố nhược vân trong tay linh kiếm chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đạo mạnh mẽ kiếm phong trận trào ra, quanh một tiếng liền đem Lăng Hy đánh lui vài bước. Không sai, nàng gần vây vây kiếm, không có bất luận cái gì dư thừa động tác. Thỉnh nói cho ta. Này không phải thật sự, chẳng lẽ ngày đó nàng ở thiên linh trận nội được đến bảo bối thật là thanh kiếm này? Đám người nội, phía trước ở thiên linh trận nội muốn cướp đoạt cố nhược vân bảo vật vị kia thanh niên hung hăng xoa xoa đôi mắt, nguyên bản hắn lần trước bị cố nhược vân quét mặt mũi, trong lòng thực không thoải mái, cho nên liền đuổi theo lăng hy tới nơi này xem thiếu nữ bị đánh bỏ tình cảnh. Không nghĩ tới, nhìn đến cư nhiên sẽ là một màn này. 74 chương 74 ta là người tốt. Buồn cười phía trước Cố Nhược Vân làm hắn tới bắt khi hắn còn hung hăng nhục nhã nàng một phen. Khu, khu. Lăng Hy ho khan ra hai khẩu huyết, âm ngoan ánh mắt gắt gao tập trung vào Cố Nhược Vân. Tiểu tiện nhân, ngươi tìm chết. Xôn sao. Vừa dứt lời, hắn lại lần nữa cầm lấy kiếm nhằm phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nắm chặt trong tay kiếm, trận một đạo cơn lốc tử linh kiếm thượng xuyên thấu qua khe hở ngón tay quát ra tới, còn không đợi Lăng Hy phục hồi tinh thần lại. Một cổ vô cùng uy áp từ linh kiếm thượng sinh ra, làm hắn lại lần nữa ngây người hai giây. Cũng liền tại đây hai giây gian, cố nhược vân đã tới rồi hắn trước mặt, thật dài trôi kiếm dùng sức đỉnh ở lăng hy trên bụng, hắn miệng phun máu tươi, thân mình thẳng quần cuộn ngã văng ra ngoài. Ngươi! Lăng hy mới vừa mở miệng ra, liền nhìn đến một thân thanh y thiếu nữ hướng tới chính mình đi tới. Ánh mặt trời dưới, kia mặt mảnh khảnh thân ảnh phẳng phất bao phủ một tầng quang mang. Thanh thú khuôn mặt dơ lên nhẹ nhàng tới cười, nhưng mà, giờ này khắc này, Lăng Hy thế nhưng có một loại ác ma hướng tới hắn cười đến cảm giác, sởn tóc gáy. Ngươi muốn làm gì? Cố nhược vân, ta cảnh cáo ngươi, ta cô cô là đường triều quý phi nương nương. Hơn nữa ta còn có luyện khí tông làm hậu trường, ngươi ở thương ta phía trước hảo hảo suy xét một chút chính ngươi nhân sinh an toàn. Cảm nhận được trên cổ lạnh lẽo, Lăng Hy khẩn trương nhìn Cố nhược vân, nói không lửa lời quát. Nghe được lời này, Cố Nhược Vân thu hồi kiếm. Tức khắc, Lăng Hy nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại mang theo một tia đắc ý. Chỉ cần có này đó hậu trường ở, cho nàng một trăm lá gan, cũng không dám giết hắn. Giết ngươi. Cố Nhược Vân nở nụ cười, ta là một cái người tốt, sao có thể giết ngươi? Lăng Hy, dù sao ngươi đã là một cái phế vật, liền tính về sau lại như thế nào tu luyện cũng vô dụng. Một khi đã như vậy, ta đây khiến cho ngươi phế càng hoàn toàn thôi lúc đó yêu cầu ta giúp ngươi giải thoát vẫn là tham sống sợ chết từ chính ngươi làm chủ nói lời này khi cố nhược vân hoàn toàn một bộ ta là người tốt bộ dáng đôi mắt cười tủm tỉm ngươi lăng hi một chữ mới ra khẩu thủ đoạn liền truyền đến một trận đến xương đau đớn đau hắn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh đau đau quá trên đời này đau nhất trừ bỏ tỏa cốt ở ngoài đó là đoạn gân mà nữ nhân này Thế nhưng sinh xôi đánh gậy hắn tay chân gần. Á á á. Kịch liệt đau đớn hạ. Lăng Hy la to lên. Càng ở Cố Nhược Vân đem hắn cuối cùng một chân gân chân đánh gãy lúc sau. Sống sở sở đau hôn mê bất tỉnh. Lăng Hy, lúc này đây, ta là vì Cố Nhược Vân hướng người báo thủ. Cố Nhược Vân là nàng, mà nàng, cũng là Cố Nhược Vân. Chỉ là phía trước Cố Nhược Vân tử vong. Dù cho củng cố ra lão đầu có quan hệ, hắn lại cũng vô pháp chạy thoát trách nhiệm. Mà tay chân gân toàn đoạn, cũng là với hắn mà nói tốt nhất trả thủ. Khi nhi, đồng nhiên, một tiếng phẫn nộ giống to chợt chuyển đến. Cố nhược vân quay đầu nhìn lại là lúc, liền nhìn đến đám người lúc sau một đạo già nua thân ảnh chạy như điên mà đến. Lăng nghị hốc mắt đỏ bừng nhìn ngã vào vũng máu chung lăng hi, rồi sau đó ánh mắt một chút chuyển hướng cố nhược vân, thì vết rục nước nói, cố nhược vân, ngươi thế nhưng thương ta tồn nhi, hôm nay... Ta muốn ngươi trăm lần ngàn lần hoàn lại. Liên tính ngươi hiện tại xin tha cũng không có gì dùng. Chết, chỉ có nàng chết mới có thể đền bù nàng đối tôn nhi thương tổn. Nghĩ đến đây, Lăng Nghị phẫn nộ nhằm phía Cố Nhược Vân, sát ý khuyết tán ở toàn bộ không chú dưới. Liên ở hắn vọt tới thiếu nữ trước mặt khi, một đạo thân ảnh chắn nàng phía trước, giơ tay ngăn cản Lăng Nghị công kích. 75 chương 75 âm hiểm Lăng lão nhân. Dư Lão năm chặt lăng nghị nắm tay, lão trong mắt hàm chứa một kia lanh mang. Lăng gia chủ, vạn bối gian tỉ thí, ngươi một cái trưởng bối nhúng tay, giống như có chút không hảo đi. Cúc ngay, một tiếng quát lớn từ lăng nghị trong miệng truyền ra, hắn hận đến hai mắt đỏ bừng, phản phất muốn thực thịt người giống nhau. Ta mặc kệ cái gì tỉ thí không tỉ thí, ta chỉ biết nàng làm ta tôn tử trở thành một cái phế vật. kia nàng hôm nay nhất định phải chết ở chỗ này. Dư Lão cười ha ha hai tiếng, lăng gia chủ, người tôn tử lầm học công pháp, mặc dù là không bị người đánh phế, cũng chú định là cái không đúng tí nào người. Từ nay về sau tu vi lại khó tiến bộ. Tựa như xét đánh giữa trời quang, trực tiếp đem lăng nghị phế ngốc ở tại chỗ. Dư Lão nói cái gì? Liên tính cố nhược vân không phế lăng hi, hắn cũng là một cái phế vật, không, không có khả năng. Thi Vân tiểu thư nói qua. Cái kia mật pháp không có bất luận cái gì di chứng, nhất định là cái này lão nhân vì che chở cố nhược vân mà cố ý lừa bịp chính mình. Ngươi cho rằng nói những lời này ta liền sẽ tin tưởng sao. Lăng nghị lửa giận ngập trời giống lớn nói, ta khuyên các ngươi vẫn là đem cố nhược vân giao cho tay của ta, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí. Khi nhi là chúng ta lăng ra độc đình, hắn nếu phế đi, chẳng khác nào chúng ta lăng ra tuyệt hậu. Cho nên ta cần thiết muốn cho cái kia đáng chết nha đầu thúi trả giá sinh mệnh đại giới. Giống. Lăng Hy cuồng nộ rít gào một tiếng, nhưng là, hắn cũng không có đánh hướng Dư lão, cũng không có nhằm phía bị Dư lão hộ ở sau người cố nhược vân, mà là hướng tới đám người nội la âm trộm tới. Không xong. Dư lão sắc mặt biến đổi, liền ở hắn muốn tiến lên là lúc, một đạo kình phong rừng ở hắn trên đùi, thình thịch một tiếng, hắn đùi mềm nút, thật mạnh té ngã trên đất. Giờ khắc này, dư lão nắm chặt trong tay một trượng, lệch cạch một tiếng, mục trượng bị hắn chích thành hai đoạn, kia trương giả nua rung nhan phá lệ khủng bố, khuôn mặt xanh mét nhìn dường như không có việc gì luyện khí tông mọi người, gàn từng chữ một hộp ra ba chữ. Luyện khí tông. Không sai, vừa rồi kia đạo lực lượng nơi phát ra, sắc thật thuộc về luyện khí tông. Làm hắn chưa từng dự đoán được sự, ở chúng mục nhìn chứng hạ, luyện khí tông thế nhưng cũng dám âm thầm xuống tay. Hảo! Thực hảo! Này một bút chướng, hắn dư lão nhớ kỹ, La âm! Nhìn đến lăng nghị trục vào la âm, Cố Nhược Vân nôn nóng la lớn. Nhưng la âm còn không có phục hồi tinh thần lại, liền rơi xuống lăng hy trong tay. Ha ha ha! Cố Nhược Vân, ngươi cho rằng có bách thảo đường người che chở ngươi ngươi là có thể an toàn. Đáng tiếc ngươi quá coi thường ta lăng hy, nếu ngươi muốn cho ngươi bằng hưu an toàn. Kêu vô luận ta làm cái gì ngươi đều không thể phản kháng. Nếu không, ta liền bóp chết nàng. Lăng nghị tay chặt chẽ bóp lấy la âm cổ, biểu tình hung ác nói. Cố nhược vân, ngươi đừng động ta. La âm hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lăng nghị, không hề sợ hay nói. Lăng nghị, ngươi cái này chết không biết xấu hổ lao ra hỏa. Là ngươi tôn tử chính mình muốn cùng Cố nhược vân lập hạ sinh tử khế trạng, chính mình bị phế đi quay ai. Không nghĩ tới đánh tiểu song tới lao. Các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi cấp lao tử câm miệng. Lăng nghị nâng lên bàn tay to một cái tát hung hăng ném ở la âm khuôn mặt, tức khát gian, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng nhiều ra 5 cái chỉ dẫn. Chỉ là la âm không có khóc cũng không có kêu, nàng liếm hạ khỏe miệng vết máu, một đôi mắt hàm chứa chảo phúng. Hai người viết xuống văn trạng, là từ luyện khí tông cường giả làm chứng, chẳng lẽ ngươi đem luyện khí tông người trí chi với không màng? Khi nói chuyện, Nàng ánh mắt quét về phía luyện khí tông, 76 chương 76 âm hiểm lăng láo nhân, nhị. Dù cho la âm sớm biết rằng luyện khí tông vô sỉ cảnh giới, nhưng nàng nghĩ rốt cuộc làm cho nhiều người như vậy mặt, liền tính luyện khí tông ở vô sỉ, cũng muốn làm một ít mặt ngoài công phu đi. Đáng tiếc, nàng xem thường luyện khí tông vô sỉ trình độ. Văn trạng, hồn phi nhìn mắt la âm, lạnh giọng cười nói, xin lỗi, ta phía trước nói chính là tỉ thí điểm đến mới thôi. Đâu ra khế ước công văn. Cố nhược vân trái với quy định, đều có người trưởng phạt nàng, chỉ là chúng ta luyện khí tông từ trước đến nay không thích thảo gian nhân mạng, bởi vậy việc này tuyệt không sẽ nhúng tay. Đừng nói là la âm, ngay cả vây xem mọi người nghe thế một phen lời nói sau, đột nhiên đối luyện khí tông vô sỉ cảnh giới lau mắt mà nhìn. Bất quá, bọn họ nhìn đến đứng ở hồn phi thân bên thi vân nhịu như mày, trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Thoạt nhìn việc này là hồn phi tự chủ trương, hiển nhiên không phải thi vân tiểu thư dụng ý mà giống như thi vân tiểu thư như vậy ôn nhu thiện lương như tiên nữ nhân nhi, sao có thể sẽ làm ra như thế vô sỉ việc. Ha ha! Lăng nghị cuồng tiếu hai tiếng, hắn trong lòng lửa giận cuồn cuộn, hung hăng nói, la âm, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói? La âm cắn cắn môi, cười lạnh nói, ta chỉ là không nghĩ tới luyện khí tông cũng sẽ như thế không biết xấu hổ. cho nên. Ngươi muốn giết cứ giết, ta không lời nào để nói. Dù sao ta la âm tiện mệnh một cái, bé nhỏ không đáng kể. Ngươi muốn dùng ta tới uy hiếp cố Nhược Vân, mơ tưởng. Vậy ngươi liền nhìn xem ngươi hảo bằng hữu là như thế nào bị ta đạp lên dưới chân. Ha ha. Lăng Nghĩ giận cười méo la âm cổ. Hơn nữa, ngươi đừng nghĩ tự sát. Ở trong tay ta, ngươi căn bản không chết được. Nếu ngươi muốn chết, đến chờ ta xử lý cố Nhược Vân lúc sau. Nói xong lời này. Hắn nhìn phía cố nhược vân, một đôi mắt nổi kích động phẫn nộ gió lốc. cố nhược vân, ngươi không nghĩ ngươi bằng hưu chết nói, liền đem ngươi trong tay kiếm cho ta nem xuống. Lại đứng ở ta trước mặt tới Từ đầu đến cuối, cố nhược vân đều không có nói chuyện, một trương thanh tu khuôn mặt mặt vô biểu tình, tầm mắt nhàn nhạt đầu hướng lăng nghị, lăng nghị, có một số việc là ngươi không nên làm, nếu làm, ngày sau liền phải đẩy hứa hẹn này trả giá đại giới quyết đoán. Ừ. Thiếu cấp lao tử vong nghĩa, ngươi nếu là không nghe theo mệnh lệnh của ta, ta khiến cho ngươi bằng hưu chết ở chỗ này. Lập tức buông kiếm đi đến ta trước mặt tới. Ta cho ngươi 3 phút thời gian, bằng không, ngươi bằng hưu thánh mạng liền khó giữ được. Lăng nghị gắt gao bắt lấy la âm cổ, nhìn trong tay người tựa hồ muốn thấu bất quá khí tới, trong lòng có vô cùng thống khoái. Dư lão, ngươi trước giúp ta cầm kiếm. Cố nhược vân bàn tay vung lên, đem kiếm ném cho dư lão. Rồi sau đó chậm rãi đi hướng Lăng Nghị. Từ đầu đến cuối, kia Trương Thanh Tú gương mặt đều không có dư thừa cảm xúc. Đại nhìn Cố Nhược Vân thân ảnh, dư lão lo lắng hơi hơi hé miệng, nhưng kia tới rồi bên miệng nói lại nuốt đi xuống, trong mắt mang theo tràn đầy khẩn trương. Cố Nhược Vân, ngươi thương ta tôn, hôm nay ta liền làm ngươi thể hội một chút như thế nào địa ngục. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi chết thống khoái. Ta sẽ chỉ làm ngươi cho ta tôn thống khoái ngàn lần vạn lần hoàn lại, ha ha ha. Và anh, lăng nghị một quyền thật mạnh đánh vào cố nhược vân ngược phía trên, nàng bước chân tức khắc về phía sau tối lui, trên mặt đất mải ra một đạo thâm mà lớn lên bóng dáng, một đầu tóc đẹp hốn độn rơi rụng mà khai, che đậy tái nhật dung nhan. Nàng lau chùi hạ khỏe miệng vết máu, ngẩng đầu nhìn lăng nghị. Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng thiếu nữ trong mắt trào phúng là như thế rõ ràng. Không cấm lệnh Lăng Nghị giận tím mặt. 77 chương 77 Thiên Bắc Dạ phẫn nộ. 1 Cố Nhược Vân, ngươi chết đã đến nơi, thế nhưng còn dám như thế càn rỡ. Hôm nay, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. "Ven." Lăng Nghị ra quyền như long, hung hăng dừng ở Cố Nhược Vân ngực phía trên, trong phút chốc, thiếu nữ há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mắt lạnh nhìn ở vào phẫn nộ gió lốc hạ Lăng Nghị. Nhưng mà, vừa lúc là loại này ánh mắt Làm lăng nghị hận đến thẳng cắn răng, nắm tay càng là một cái so một cái uy mãnh, thẳng đánh đến cố nhược vân lùi lại không thôi. Có chút người không đành lòng nhắm mắt lại, chỉ là, thiếu nữ lại đánh trình độ nhưng thật ra làm người khâm phục không thôi. Lúc này, hoàn toàn bị cố nhược vân chọc giận lăng nghị không hề có nhìn đến đối phương chiều dư Lão sở xử cái kia ánh mắt. Dư Lão hơi hơi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình lý giải nàng ý tứ. Liền ở hắn muốn thừa dịp lăng nghị lực chú ý đều ở cố nhược vân trên người mà tưởng cứu ra la âm là lúc, một mặt hồng quang từ phía sau nhanh chóng hiện lên, giống như một đạo tia chớp bắn về phía cố nhược vân. Ha ha! Cố nhược vân, ngươi ngàn không nên vạn không nên thương ta tôn nhi, hiện tại ta khiến cho ngươi xuống địa ngục đi. Lực lượng cường đại đều ngưng tụ ở lăng nghị trên nắm tay, hắn trong mắt mạo lửa giận, dùng hết toàn bộ sức lực quanh hướng về phía cố nhược vân. Cố nhược vân! Ngươi đừng động ta, đi mau." La âm sắc mặt đại biến, vội vàng hô. "Nếu nàng bởi vì chính mình mà chết, kia cả đời này nàng đều sẽ không tha thứ chính mình." Nghĩ đến đây, nàng trong mắt không tự chủ được mang lên nôn nóng, còn có kia thật sâu tự trách cùng hối hận. Nhưng hôm nay cô Nhược Vân hoàn toàn bại lộ ở Lăng Nghị dưới trường, không chỗ nhưng trốn, mắt thấy thiếu nữ sắp sửa chết thảm với đối phương công kích dưới, đột nhiên, một con bàn tay to từ bên cạnh giơ tới đem cố nhược vân dùng sức kéo vào một cái ốm ốc. là ai dám can đảm ra tay cứu cái này tiểu xuất sinh? Lăng nghị giận tí mặt, ai như vậy lớn mật dám cứu cái này, chính mình muốn giết người, quả thực là sống không kiên nhẫn. chỉ là đương hắn quay đầu nhìn lại hết sức, không khỏi kinh diễm một chút. hắn chưa từng có gặp qua như thế tuyệt thế nam nhân, hồng y lìa tóc bạc, như tiên như yêu, hoàn mỹ khuôn mặt có thể nói cực hạ, điên đảo chúng sinh. nhưng mà. Lúc này nam nhân trước sau nhìn chăm chú vào cố nhược vân, màu đỏ trong mắt mang theo đau lòng. Ngươi là người nào? Thực mau lăng nghị từ kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, như như mày, nói, tiểu tử, ngươi tưởng xen vào việc người khác. Tiểu tử này trên người không hề có linh khí dao động, nhưng là lăng nghị lại không có quên mất, chính là hắn vừa rồi từ chính mình trong tay cứu đi cố nhược vân, nếu nói là trùng hợp, đừng nói là người khác, đó là chính mình đều không thể tin tưởng. Là ngươi đã thương Tiểu Vân. Nam nhân quay đầu nhìn về phía Lăng Nghị, mặt vô biểu tình hỏi. Hừ. Lăng Nghị hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử, ta khuyên ngươi chạy nhanh cút cho ta, nếu không, trong tay ta nữ nhân này tánh mạng liền khó giữ được. Thiên bác dạ không nói gì, chậm rãi đi hướng Lăng Nghị. Gió nhẹ hạ, kia một đầu tóc bạc theo gió khởi vũ, hồng y đi tung bay, lại có nói không nên lời yêu mị cảm giác. Tiểu dạ. Cố nhược vân giật mình. Có chút kinh ngạc nhìn thiên bác dạ. Không biết vì sao, lúc này tiểu dạ cho nàng một loại thực xa lạ cảm giác, giống như thay đổi một người dường như. Tiểu tử, ngươi không có nghe được ta nói. Một khi đã như vậy ta liền trước giết ngươi. Lăng nghị phẫn nộ nhằm phía thiên Bắc dạ, càng là siêu việt cực hạn lực lượng, so vừa rồi ngược đánh Cố nhược vân khi tăng cường rất nhiều. Hiện nhiên, đối mặt thiên bác dạ, hắn không dám có chút nào thả lỏng. 78 chương 78 thiên bác dạ phẫn nộ, nhị. Và anh, nắm tay lực lượng xuyên qua không trùng, tựa như một đạo gió lốc đẩy quá, chỉ là ngay sau đó, hắn toàn bộ thân mình đều cứng lại rồi. Chính mình dùng hết sở hữu lực lượng nhất chiêu, thế nhưng bị người nam nhân này một tay tiếp được. Không sai, hắn xác thật chỉ dùng một bàn tay, liền tiếp được hắn mạnh nhất công kích. Tức khắc gian, một cổ sợ hãi từ đáy lòng truyền mở ra, lan tràn ở lăng nghị toàn thân. Hắn nhìn gió lốc lúc sau nam nhân tuyệt thế khuôn mặt, há miệng, lại phát hiện tiết hầu tựa hồ bị một bàn tay cấp bóp lấy, hoàn toàn phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trốn. Lăng nghị hung hăng hô hấp khẩu khí, hiện tại duy nhất biện pháp, chính là trốn. Nghĩ đến chỗ này, hắn xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ còn ở phía sau. Giờ khắc này, hắn thân mình phản phất bị trói buộc giống nhau, mặc cho như thế nào dùng sức đều không thể nâng động cấp bước. Thật giống như bị một cây dây thường trói lại nệm bước. Sao có thể? Người nam nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được này một bước? Liên ở lăng nghị tưởng không rõ vấn đề này khi, nam nhân thân ảnh như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hắn trước mặt, rồi sau đó kia một con tử vong tay hung hang bóp lấy cổ hắn. Chỉ là như vậy nhẹ nhàng ngốn éo. Bang! Cổ hắn giống như bánh quai trèo giống nhau bị vặn thành một cây tuyến, chợt phát ra một tiếng văng nhỏ, cổ dễ dàng liền vặn gãy. Máu tươi như nước suối phun ra mà ra, làm nam nhân vốn là tươi đẹp hồng y có vẻ càng thêm yêu mị. Tất cả mọi người sợ ngây người, tức khắc gian vô cùng sợ hai chiếm cứ mọi người tâm, càng có những người này chịu đựng không được trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bọn họ cũng gặp qua vô số huyết tinh cảnh tượng, lại không có gặp qua có một người đem người khác khổ trực tiếp vặn gãy, mà hắn lại dùng như thế một cái thủ đoạn. Đặc biệt là những cái đó cho rằng thiên bác giả không có gì thực lực người. Càng là muốn hung hăng san chính mình một cái miệng, rốt cuộc nếu hắn còn chưa đủ cường, kia ai mới có thể tương đối cường hãn? Vì cái gì? Vì cái gì cố nhược vân vận khí liền tốt như vậy? Nhìn quanh mong trong lòng tràn đầy ghen ghét, thiếu chút nữa làm nàng cả người đều điên cùng. Lúc trước ở Hoàng Cung nhìn thấy, ta cho rằng người nam nhân này là một cái chỉ có bể ngoài phế vật. Nhưng hắn chẳng những dung mạo tuyệt thế, càng là thực lực siêu phàm. Dựa vào cái gì như vậy nam nhân sẽ đi theo cố nhược vân. Nữ nhân kia có cái gì tư cách? Không. Ta nhìn quanh mong không thể so nàng cố nhược vân kém, mà từ nhỏ đến lớn, chỉ có ta không cần đổ vật nàng mới xứng nhặt, nhưng phẳng là ta coi trọng, đều sẽ là của ta. Cố nhược vân cũng chỉ xứng nhặt nàng không cần ra rưỡi, mặt khác đều không xứng. Lúc này, trừ bỏ nhìn quanh mong ở ngoài, còn có một người trong lòng đồng dạng tràn ngợp ghen ghét. Thực hiện nhiên. Người nọ đó là luyện khí tông đại tiểu thư Thi Vân. Dù cho ánh mắt không giống nhau, nhưng là, Thi Vân trước sau tin tưởng vững chắc thiên bác dạ đó là nàng ở cảnh trong mơ như thần nam nhân. Hiện giờ nhìn đến chính mình tìm nhiều năm như vậy nam nhân đối mặt khác nữ tử như vậy giữ gìn, nàng như thế nào không ăn giấm. Đặc biệt là, nữ nhân kia vẫn là không đem luyện khí tông để vào mắt cố Nhược Vân. Tiểu Vân. Thiên bác dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân. Đang nhìn thấy thiếu nữ không dám tin tưởng ánh mắt lúc sau, đáy lòng tức khắc đau xót, chính mình có phải hay không quá hung tản, nàng, dọa. Tiểu vân, thực xin lỗi, ta không phải cố ý xuống tay như vậy trọng, ta chỉ là nhìn đến hắn bị thương tiểu vân, quá sinh khí, ta cam đoan với người, về sau ta sẽ không tại như vậy bạo lực, ta sẽ thực ôn nhu làm cho bọn họ chết, được không? Nói lời này khi, thiên bác dạ gắt gao nắm chặt góc áo, cầu xin nhìn cố nhược vân. Nếu tiểu vân không tha thứ hắn làm sao bây giờ? Vạn nhất về sau không bao giờ để ý đến hắn. Không. Tuyệt đối không thể. Chỉ cần nghĩ đến cố nhược vân sẽ đối hắn hờ hững, thiên bác dạ tâm càng thêm đau đớn, tựa hồ đã từng cũng trải qua quá như vậy đau. 79 chương 79 thiên bác dạ phẫn nộ, Tam. Cố nhược vân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trước mắt nói, người đang nói cái gì? Ta vì cái gì sinh khí? Bất quá, tiểu dạ. Ta không nghĩ tới ngươi mất trí nhớ sau cũng sẽ có như vậy lực lượng cường đại, có thể nháy mắt hạ gục lang hy. Thiên bác dạ thật cẩn thận nhìn phía cố nhược vân, tiểu vân, ngươi, không có giận ta. Ta vì cái gì giận ngươi? Cố nhược vân ánh mắt có chút khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Phảng phất là từ địa ngục tới thiên đường, thiên bác dạ hưng phấn ôm chặt cố nhược vân, gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Như tao điện giật, cố nhược vân ngốc ở tại chỗ. nói thật. Đối với Thiên Bắc dạ, nàng có một loại mạc danh hảo cảm, ngay cả nàng chính mình cũng không biết vì cái gì, tựa hồ thực tin tưởng hắn sẽ không thương tổn chính mình, cái loại này tín nhiệm cũng là tới không thể hiểu được, ngay cả Cố Nhược Vân chính mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là, cái này ôm lại lệnh nàng trợn tròn mắt, từ nhận thức đến nay, tiểu dạ chưa từng có quá như vậy hái mỗi hành động. Tiểu Vân, cảm ơn ngươi, ta vừa rồi cho rằng ngươi là bởi vì ta quá tàn nhẫn mà sinh khí. Cho nên ta thực sợ hãi, sợ hãi ngươi không để ý tới ta thiên bác giả gắt gao ôm cố nhược vân, tiếp tục nói, tiểu vân, ta về sau sẽ không lại làm ngươi bị thương, ta cũng sẽ không lại rời đi ngươi, bởi vì ta không nghĩ nhìn đến ngươi đổ máu, nếu không, ta nơi này sẽ rất đau. Thiên bác giả chỉ chỉ chính mình ngực, hơi hơi nhữ như mày. Ta cũng không biết vì cái gì, trong lòng ta vẫn luôn vướng bận ngươi, hơn nữa... Cũng là ngươi đã đến làm ta từ ngủ say chung thức tỉnh, tiểu vân, ngươi nói có phải hay không mệnh trung chú định làm chúng ta hai cái nhận thức. Mệnh trung chú định sao? Cố nhược vân chậm rãi nhắm lại hai tróng mắt, kia nháy mắt, một chương lạnh lùng dung nhan xuất hiện ở nàng trong ốc bên trong. Người kia, là nàng lúc trước tín nhiệm nhất người. Nếu không quả quyết sẽ không đem thân đệ đệ thác cho hắn chiếu cố. Nhưng cuối cùng, hắn vì bản thân chi tư ruồn bỏ nàng, hơn nữa tàn nhẫn ngọc nhi tách rời. Hiện giờ nghĩ đến kia một màn, nàng tâm vẫn là không tự chủ được đau đớn lên, cái loại này tê tâm liệt phế đau đớn, đó là mấy sinh mấy đời đều khó có thể quên. Mệnh Trung chú định. Đột nhiên, một tiếng cười khe từ bên cạnh truyền đến, cố nhược vân chậm rãi lấy lại tinh thần, hướng tới hướng chính mình đi tới thi vân nhìn lại. Bất quá từ đầu đến cuối, thi vân ánh mắt đều ở thiên bắc dạ trên người. Kỳ thật, đôi khi cảm giác cũng không nhất định chính xác, đặc biệt là... Đối mất đi ký ức ngươi. Nếu là nói mệnh trung chú định, kia cũng chỉ có nàng cùng hắn. Cố Nhược Vân bất quá là một cái phế vật thôi. Như thế nào có thể cùng người nam nhân này kể vai chiến đấu? Chứ bỏ chính mình, toàn bộ đại lục đều sẽ không có người có thể đứng ở hắn bên cạnh. Thiên bác dạ như nhíu mày, bất giác lôi kéo Cố Nhược Vân ống tay háo, ủy ủy khuất khuất nói, tiểu vân, ta không thích quá nhiều người xa lạ, cho nên, chúng ta trở về nghỉ ngơi tốt không tốt. Không biết vì sao, trước mắt nữ nhân cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác, cái loại cảm giác này, làm hắn muốn cách nàng xa xa. Hảo, ta cũng không thích những người này. Cố nhược vân gật gật đầu, rồi sau đó nàng tựa hồ nhớ tới cái gì, chậm rãi đi đến La Âm bên cạnh. La Âm, xin lỗi, vừa rồi nhân chuyện của ta mới liên lụy ngươi. La Âm lắc lắc đầu, mới vừa nói xin lỗi người là ta, nếu không nói, ngươi cũng sẽ không. Chỉ cần nghĩ đến kia mạo hiểm một màn, nàng trong lòng đó là căng thẳng, nếu thiên bác giả chưa kịp khi, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Yên tâm đi, lăng hy giết không được ta. Cố nhược vân cười cười, mặc dù thiên bác giả không có ra tay, nàng còn nắm có tử tà này trương át chủ bài, nhưng không đến vạn bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối sẽ không làm tử tà hiện thân. chấm đã. Mắt thấy cố nhược vân sắp sửa rời đi, phía sau chuyển đến một đạo thanh âm Thi vân mềm nhẹ cười, cố như vân, kỳ thật ta thực kính nể ngươi, ngươi chẳng những vận may được đến kia đem phế linh khí, càng là mượn này đánh bại lang hy, dù cho ngươi thiên phú không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng vận khí lại cực kỳ hảo, đặc biệt là. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi nhặt được cái này mất chi nhớ nam nhân, hơn nữa đối hắn giáo hấn một ít ngươi cùng hắn mệnh chung chú định quan niệm làm hắn rất tin ngươi đó là hắn muốn tìm kiếm người, chỉ là, nói dối chung có xuyên qua một ngày. Ta hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. 80 chương 80 chủ thượng, 1. Vốn định xoay người rời đi cô Nhược Vân ở nghe được lời này lúc sau, bước chân bất giác tạm dừng xuống dưới, nàng hơi hơi khơi mào khỏe môi, một mặt ý cười treo ở thiếu nữ thanh tú khuôn mặt phía trên. Tiểu dạng sắc thật là ta nhận được, chỉ là ta nhưng không có làm hắn đi theo ta, như thế nào, thi vân cô nương chẳng lẽ nhận thức tiểu Dạ? Cố cô nương, ta không có mặt khác ý tứ bất quá thực trùng hợp, người nam nhân này ta xác thật gặp qua, còn có một đoạn không nhỏ nhân duyên, đáng tiếc chính là hắn tựa hồ không nhớ rõ kia đoạn ký ức, cho nên ta mới nhắc nhở Cố tiểu thư, lời nói dối nói nhiều, chung có một ngày sẽ bị xuyên qua. Ngụ ý, bổn cùng tiên bắc dạ nhận thức người là nàng, lại chơi xui đất khiến làm Cố Nhược Vân cùng hắn tương lộ, mới có thể tạo thành hiện giờ cục diện. thi Vân tiểu thư lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Vừa rồi nháy mắt hạ gục lăng nghị nam nhân kia cùng nàng là nhận thức. Chỉ là nên nam tử mất đi ký ức, hơn nữa đem nàng ngộ nhận vì cố nhược vân. Không sai, không nghĩ tới cố nhược vân thế nhưng có thể vô sỉ đến loại trình độ này, còn nói ra như vậy lời nói dối, cũng khó trách, giống nàng loại này không có khuynh quốc chi dung người, sao xứng đôi trước mắt như thế tuyệt thế nam nhân. Cùng thi vân tiểu thư đứng chung một chỗ, quả thực chính là phượng hoàng cùng gà rừng. Hùng chi thi vân tiểu thư là người phương nào? Nàng chính là luyện khí tông truyền nhân, còn tuổi nhỏ cũng đã tới võ vương tuyệt thế thiên tài, lại há là nàng có thể so sánh với. Mọi người sôi nổi phát ra âm thanh, nhìn về phía cố nhược vân ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Lúc này, ai cũng không có chú ý tới tiểu lầu dưới, một người nam tử cầm trong tay quạt lông, người biếng nằm ở mềm ghế phía trên, chung quanh thị nữ nha hoàn vần quanh, hoạt sát sinh hương. Giờ phút này, Nam nhân cặp kia câu nhân mắt vượng lại xuyên thấu qua mọi người rừng ở đám người nội thiếu nữ trên người. Rồi sau đó cười khẽ lên, này cười gian, tuyệt sắc vô song, thiên hạ phong hoa. Nàng chính là cố xanh tiêu cái kia phế xải muội muội. Thú vị, cố xanh tiêu cái này muội muội sắc thật rất thú vị, hơn nữa nàng có như vậy hiếm thấy thiên phú thiên phú, lại là bị cho rằng phế xải. Tâm tắc, có bực này thiên phú người nếu là phế vật. Trên đời chỉ sợ không có gì thiên tài. Mọi người đều biết, võ giả tu luyện tới rồi mặt sau cũng liền càng ngày càng khó thăng cấp, càng có chút bình cảnh là có chút người cả đời cũng vô pháp vượt qua. Nhưng là, trên đời chỉ có một loại thiên phú người, có thể làm lơ sở hữu bình cảnh, dù cho nàng phía trước đột phá không bằng mặt khác thiên tài, nhưng càng về sau, nàng thiên phú cũng liền hiện ra càng nhanh. Cái loại này thiên tài, đó là có so thế nhân đều phải rộng lớn linh hải. Mà thực hiện nhiên. Cố Nhược Vân đó là có được cái loại này thiên phú người. Mắt hiện lên một đạo quan mang. Nam nhân không tiếng động nở nụ cười. Trên đời này duy nhất có thể làm ta bội phục người, đó là cố xanh Tiêu. Không biết nàng muội muội lại là như thế nào một nhân vật. Bất quá lúc này đây, xem ra ta không có đến không này Thanh Long Quốc. Nghĩ đến đây, trên mặt hắn ý cười càng sâu. Thanh ý ỉ, ngươi cho ta tra một chút cố Nhược Vân sở hữu sự tình. Là chủ thượng. Tên kia vì thanh ý ghi nữ tử cầm kiếm con người, rồi sau đó lui xuống. Bách thảo đường ngoại, cố nhược vân không nói gì, kia hờ hững biểu tình giống như trực tiếp đem đối phương làm lơ. Đúng lúc này một đạo không khỏe thời nghi thanh âm cắm tiến bảo. Cố nhược vân, không nghĩ tới ngươi như vậy đê tiện. Nhìn quanh mong trong mắt trừng to, chính nghĩa lâm nhân nói, kia bộ dáng thật giống như cố nhược vân là ai cũng có thể giết chết ma đầu, còn hảo ra ra có dự kiến trước. Đem ngươi loại người này trục xuất khỏi gia môn. Nếu không nói, chẳng phải là bị ngươi liên lụy ta cố ra thanh danh. Nhưng mà, nàng thanh âm chưa dứt, bên cạnh liền chuyển quá một tiếng chào phúng cười lạnh. Nga! Ngươi cố ra còn có thanh danh. Ha ha! Ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe thấy. La âm lạnh lùng cười nói, nhìn quanh mong, nơi này không có ngươi xen một phần, tốt nhất câm miệng cho ta, chọc giận lao nương. lão nương lập tức dùng cùng dưa chuột thọc chết ngươi. Ngươi! Ngươi! Nhìn quanh mong khí khuôn mặt đỏ bừng, căn chặt hàm răng mới nói ra bốn chữ. Ngươi không biết xấu hổ. 81 mươi 81 tám mươi chủ thượng, nhị. Tấm tắc, ta xác thật thực không biết xấu hổ, nhưng này tổng so nào đó thánh mẫu bạch liên hoa hảo. Bất quá bằng nhìn quanh mong ngươi chỉ số thông minh, liền cái loại này thánh mẫu bạch liên hoa đều đường không thành. La âm cười lạnh nhìn về phía trước thi vân, tàn nhang trên mặt mang theo khinh bị cùng trào phúng. Ánh mắt kia thập phần ghét bỏ, thật giống như một thân bạch dị như Tuyết Thi Vân rất là dơ bẩn dường như. Thi Vân ánh mắt hơi hơi trầm xuống, bất quá đối nàng tới nói, La Âm bất quá là nhảy nhót vai hề mà thôi, giết nàng còn làm bẩn chính mình trong tay kiếm. Hơn nữa đều có người sẽ ra mặt đối phó nàng. Thực hiển nhiên, nhìn quanh mong chính là cái loại này người, nàng hoàn toàn bị La Âm chọc giận, cả người đều giống như bạo nộ tiểu sư tử Dương Nanh múa vuốt nhào hướng La Âm. Phạm. La âm trực tiếp nâng lên chân, một chân liền đem nhìn quanh mong thân thể đặng bay đi ra ngoài, rồi sau đó lây ra một khối khăn tay trả lao chính mình đế giày, thập phần tiếc hận nói, vừa rồi ta cư nhiên dùng chân đạp nàng, xem ra này đôi giày xem ra không thể muốn. Vì đá này một chân, báo hỏng ta một đôi giày, mệt. Thật mẹ nó mệt. Ngươi. Nhìn quanh mong khí thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nàng gắt gao cắn răng. Dùng hết toàn bộ lực lượng nghẹn ra ba chữ Ngươi vô sỉ Nhìn đến la âm đau lòng biểu tình Cố nhược vân bật cười ra tiếng Lấy nhà của ngươi đế Mua một đôi giày không phải cùng ăn một ngụm cơm giống nhau đơn giản Vấn đề xác thật là như thế này Nhưng là Này tiểu tiện nhân liền một cái tiền đồng đều không đăng giá Liền tính đem nàng bán Đều mua không nổi ta này một đôi giày La âm lắc đầu thở dài Mãn nhãn đau lòng Lần này Liền tính nhìn quanh mong khuôn mặt lại hậu, cũng chịu đựng không dậy nổi loại này nhục nhã, trực tiếp lựa chọn hôn mê bất tỉnh. Châm đã. Nhìn đến Cố Nhược Vân muốn lại lần nữa rời đi, Thi Vân ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi tính toán cứ như vậy rời đi. Bước chân hơi hơi một đốn, Cố Nhược Vân đưa lưng về phía Thi Vân, thanh âm lạnh nhạt đạm bạc, lại giống như kiếm giống nhau sắc bén. Ngươi ngăn được ta. Nói xong lời này, nàng không còn có dừng lại. Chậm rãi bước vào bách thảo đường, biến mất ở kia một đôi càng ngày càng lạnh hai tròng mắt bên trong. Thi vân gắt gao nắm đôi bàn tay trắng như phấn, rồi sau đó chậm rãi bung ra, một đôi mắt đẹp đầu hướng về phía đang định theo cố nhược vân rời đi thiên bắc dạng, trong ánh mắt lộ ra đau thương. Người thật sự quên ta. Nàng không tin, không tin người nam nhân này sẽ quên nàng. Nếu không phải kiếp trước có một đoạn nhân duyên, kia nàng cũng sẽ không thường xuyên ở mơ thấy hắn. Dù cho trong mộng bọn họ không có gì giao lưu, nhưng là, cảnh trong mơ trong vòng, nam nhân huy kiếm mà chiến thân ảnh lại xúc động nàng tâm linh, làm nàng trước sau tin tưởng người nam nhân này đó là nàng cả đời phu quân. Nay đây, mặc kệ đối mặt cỡ nào ưu tú người theo đuổi, nàng đều không dao động. Kiên trì đến nay, đó là vì hắn xuất hiện. Đáng tiếc, hắn là xuất hiện, lại cũng không giống như nhận thức nàng. Nếu hai người không hề dây dưa... Cái này tuyệt thế phong hoa nam nhân như thế nào ở nàng trong ngộng hiền thân. Húng chi, Thi Vân vẫn luôn tin tưởng kiếp trước kiếp này. Người ánh mắt thực ghê thởm. Thiên bác dạ mắt nội hiện lên một đạo trắng ghét, thật giống như muốn đem ta quần áo lộ sạch giống nhau. Người không phải Tiểu Vân, trừ bỏ Tiểu Vân ở ngoài, ta không hy vọng người khác nhiều xem ta liếc mắt một cái. Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn đến Thi Vân, Thiên bác dạ trong lòng liền rất không thoải mái. Thậm chí nàng chỉ cần ở hắn trong phạm vi, liền có một loại hết muốn ăn cảm giác. Thực khó chịu. Tiểu dạ. Nghe được thiên bác giả nói, thi vân tâm đột nhiên đau xót, nàng muốn nói gì. Một cổ cường đại sát khí nháy mắt đem chi tỏa định, kia một sát, nàng phản phất rơi vào địa ngục, cả người lạnh băng. Tử vong hơi thở bao phủ thi vân, làm nàng sắc mặt tái nhận, ánh mắt khiếp sợ ngóng nhìn kia một trường tuyệt mỹ lại lộ ra âm tà khuôn mặt. Cái này xưng hô. Ngươi không sướng. lãnh. anh. Thi vân cảm giác được cả người rét run, mở miệng ra lại không cách nào nói bất luận cái gì nói. 82 chương 82 đệ 78 thái tử tới chơi. Một. Lúc này, thiên bác dạ trên người hơi thở trợn cuồng bạo lên, kia cổ táo bạo làm chính hắn đều không thể ức chế. Nhưng mà, trừ bỏ ở hắn giết ý hạ thi vân, không có người cảm nhận được này hết thảy, càng là đối với thi vân đại biến sắc mặt mà cảm thấy không thể hiểu được. Tiểu dạng, ngươi còn ở bên ngoài làm gì? Còn không mau trở về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm từ phòng trong truyền ra tới, kỳ tích, sở hưu sát khí đột nhiên biến mất, không chung kích động khí thế cũng bình ổn xuống dưới, làm Thi Vân cảm giác được vừa rồi cảm thụ đều chỉ là nàng ảo giác. Nhưng là, nàng không biết chính là, đúng là Cố Nhược Vân nói, cứu nàng một mạng. Cả người buông lỏng, Thi Vân thân mình mềm bò trên mặt đất, sau lưng mồ hôi đầm địa. Tiểu xuyên thở phì phò. Thiều Vân, ta đây liền trở về. Giờ phút này thiên bác dạ được đến cô nhược Vân mệnh lệnh, không bao giờ nhiều xem một cái Thi Vân liền hướng về phòng trong đi đến, cùng vừa rồi âm tà so sánh với, hiện tại nam nhân so con thỏ còn muốn dịu ngoan, nào còn có nửa điểm muốn giết người bộ dáng. Thiều Thư, ngươi hồn phi kinh ngạc nhìn mắt Thi Vân, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì Thi Vân lắc lắc đầu, nàng lau chủi trên chán mồ hôi. Cắn chạy răng, nói, hồn phi trưởng lão, chúng ta đi. Nói lời này khi, nàng cuối cùng nhìn mắt thiên bác dạ rời đi phương hướng, trong lòng lại lần nữa đau một chút. Thiên bác giả ngươi thật sự bị tẩy náo như thế lợi hại. Chính là ta không cam lòng, không cam lòng thuộc về ta ngươi đem mặt khác người ôm nhập ôm ấp. Cho nên, ta nhất định muốn cho ngươi khôi phục ký ức, làm ngươi thân thủ giết cố nhược vân. Hầu viên nội, tử ta nhìn trước mặt thiếu nữ, mày nhẹ nhàng một trọ. Nói, nha đầu, ngươi cảm giác thế nào? Rất kỳ quái cô nhược vân mày đẹp nhữ chặt, vừa rồi ở lăng nghị công kích dưới, ta có thể đem hắn trên nắm tay lực lượng thay đổi đến thân thể của ta trong vòng, nếu lại nhiều bị đánh vài cái, phòng chừng ta có thể trực tiếp đột phá đến tụ khí thất gốc. Từ ta cười cười, ngươi linh hồn cùng thân thể đều là trải qua thượng cổ thần thắp rèn, cho nên so người bình thường cường đại hơn rất nhiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Gặp được cường giả chân chính ngàn vạn không thể miễn cưỡng, bởi vì cao thủ chân chính, vẫn là có thể nháy mắt đem người phá hủy. Không đơn giản là bị thương đơn giản như vậy. Từ lúc bắt đầu, tử ta liền tính toán muốn rèn luyện nàng, này đây, cũng không có ra tay tương trợ, rốt cuộc quá nhiều trợ rút, đối nàng không có gì quá lớn chỗ tốt. Hơn nữa, tử ta hơi hơi nheo lại mắt tím, nha đầu, cái kia gọi là thi vân nữ nhân, ngươi phải chú ý một chút. Thi vân. Cố nhược vân nghi hoặc nhìn mắt tử tà ngươi nhận thức nàng. Không. Tử tà lắc lắc đầu, ta chỉ là cảm giác được nàng rất nguy hiểm, cho nên ngươi tạm thời không cần cùng nàng đối thượng. Đương nhiên, băng vào ngươi thiên phú, nhiều nhất 3-4 năm liền sẽ đem nàng vượt qua, nhưng hiện tại còn không phải thời điểm. Có một số việc, hiện giờ còn không thể làm cố nhược vân biết. Nhưng vì sao nữ nhân kia trên người sẽ có hắn hơi thở? Chẳng lẽ thi vân cùng người kia có quan hệ? Nghĩ đến đây, tử tà tâm nhẹ nhàng chầm xuống, nhìn phía cố nhược vân ánh mắt mang theo một sợi phức tạp. Nha đầu, thật hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành lên, vô luận là thực lực của ngươi, vẫn là. Tà ác ánh mắt từ trên xuống dưới quét một lần, nam nhân bên môi gợi lên tà mị tươi cười, cao quý tôn hoa, điên đảo chúng sinh. Nhưng mà, cố nhược vân chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Thu hồi ngươi kia tà ác ánh mắt, ta đối với ngươi không có gì hứng thú. Tháng 13 chương 83 Thái tử tới chơi, nhị. Vậy ngươi đối ai có hứng thú? Tử ta gợi lên khỏe môi, cười như không cười, thiên bắc dạ. Ta và ngươi nói qua, tên kia không phải cái gì người tốt, ngươi cách hắn xa một chút tương đối hảo. Tử ta cố nhược vân tươi cười một chút biến mất, kia thanh tú dung nhăn ở hoàng hôn bao phủ hạ mang theo một mảnh ánh chiều tà. Ta cùng tiểu dạ nhận thức không có bao lâu thời gian, nhưng ta là hắn cái thứ nhất nhìn thấy người, hiện giờ hắn mất đi sở hữu ký ức, mặc kệ hắn qua đi có cái gì sai lầm, hiện tại hắn đều đã không nhớ rõ. Hắn là thần cũng hảo, là ma cũng thế, mặc dù là hắn vừa mới dễ dàng kết thúc một người thánh mạng, kia cũng là vì hộ ta, ta tin tưởng hắn đối ta bảo hộ không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chết, hết thảy đều chỉ là bởi vì, ta là hắn ở chỗ này duy nhất một cái nhận thức người. Không tồi, ta là đối hắn không đủ hiểu biết, cũng không biết hắn quá khứ, càng là đã từng gặp hơn người phản bội cùng thương tổn. Nhưng, này không đại biểu, ta không bao giờ nguyện ý tin tưởng người khác, vô luận là đối tiểu dạ, cũng hoặc là ngươi cùng la âm, còn có ta kia chưa từng gặp mặt huynh trưởng, nếu là các ngươi bất luận kẻ nào gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Có lẽ đã từng thiên bắc giả phạm phải ngập trời đại sai, hiện giờ hắn ở trong mắt nàng. Chỉ là một cái đơn thuần hại từ tôi, mà hắn ký ức bị phong là sự thật, một cái mất đi sở hữu ký ức người, tự nhiên sẽ đem cái thứ nhất tổn nhập ký ức người coi là mẫu thân. Cũng đúng là bởi vì tiểu dạ không có ký ức, Cố Nhược Vân mới có thể tin tưởng hắn, nếu không, nàng là quả quyết sẽ không tiếp cận người nam nhân này. Từ ta, ta đã từng không có thể bảo vệ tốt mẫu thân, thậm chí cuối cùng liền sống nương tựa lẫn nhau đệ đệ đều không thể tương hộ, cả đời này ta sẽ không phạm phải đồng dạng sai lầm, nguyên nhân chính là vì ta đã từng mất đi quá, cho nên ta mới tưởng càng thêm quý trọng bên người người. thiếu nữ nâng lên khuôn mặt, tính trẻ con chưa thoát thanh tú khuôn mặt nhỏ dơ lên kiên định quang mang, kia quang mang tựa hồ xúc động từ tà trái tim, làm hắn mắt nội xuất hiện mỉm cười, liền ở hắn vừa định muốn nói lời nói là lúc, đung nhiên chi gian một đạo nghiêm nghị từ mắt tím nội chợt lóe mà qua. có người tới, bá. Vừa dứt lời, hắn liền hóa thành một đạo màu tím qua mang, biến mất ở sân trong vòng. Cố nhược vân mày ngả lớn, ngừng đầu nhìn lại, đốn thấy dư lao bước nhanh chiều chính mình đi tới. Đại tiểu thư, lãnh nôn phong tới, điểm danh nói muốn gặp ngươi, ngươi xem này. Lãnh nôn phong. Cố nhược vân sửng sốt sửng sốt, thanh long quốc thái tử, luyện khí tông đệ tử. Hắn tìm ta là muốn làm gì? Lao nô cũng không rõ ràng lắm dư lao lắc lắc đầu, đại tiểu thư. Ngươi là thấy vẫn là không thấy. Nếu là ngươi không muốn thấy, ta đây liền đi từ chối. Không cần Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, "Ta đảo muốn biết, Lãnh Luân Phong tìm ta là có chuyện gì? Ta cùng hắn không có chút nào giao tế, hắn hiện tại tới tìm ta lại là vì cái gì?" Lúc này, bách Thảo đường hiệu thuốc trong vòng, Lãnh Luân Phong bưng lên trong tay chén trà nhẹ nhấp một ngụm, biểu tình lạnh lùng như băng sơn giống nhau. Đó là nhìn đến Dư lão mang theo Cố Nhược Vân tiến đến, cặp kia lánh mắt nội đều không có một tia biến hóa. Ta chỉ là một cái danh điều chưa biết nhân vật tôi không biết thái tử điện hạ tới bách thảo đường tìm ta, là vì chuyện gì. Vẫn là nói thái tử điện hạ quá mức khát nước, bên trong phủ lại không có hảo trà, cho nên liền trên danh nghĩa tới tìm ta, kỳ thật bất quá là hôn khẩu nước trà uống. Bách thảo đường nước trà đều là hy hữu dược trà, đây là mọi người đều biết, mà nếu là người bình thường bị cố nhược vân như thế nhục nhã, Nhất định thẹn quá thành giận nhưng là lánh ngôn phong không có. Sắc mặt trước sau bất biến, anh Tuấn khuôn mặt một mảnh lạnh lẽo Tháng mươi tư trường tám mươi tư thái tử tới chơi, tam. cố Nhược Vân, ngươi thích ta. Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định câu. Nhưng thật ra cô Nhược Vân không tự chủ được trận tròn mắt. Gia hỏa này cũng tự mình cảm giác quá tốt đẹp. Nàng thích hắn. Vì cái gì nàng chính mình cũng không biết. Cho nên lánh ngôn phong ngừng lại một chút. Ngày mai, ngươi nhập thái tử phủ. Mệnh lệnh ngữ khí, lệnh Cố Nhược Vân nở nụ cười, ngươi làm ta nhập thái tử phủ. Là làm thiếp, vẫn là phi. Lãnh luân Phong, ngươi đối ta thực phản cảm, vậy ngươi làm ta tiến vào thái tử phủ lại là vì cái gì? Cố Nhược Vân không phải ngốc tử, Lãnh luân Phong đối chính mình rất là chán ghét. Một khi đã như vậy, thì hắn vì sao phải tiếp nàng nhập phủ? Lãnh luân Phong lệnh lùng nói, vì Thi Vân sư muội. Thi Vân. Ngươi muốn cho ta chính mình đưa tới cửa, đem tinh thần lực cống hiến cấp thi vân. Xin lỗi, lãnh nôn phong, ta không có như vậy ngu xuẩn, sẽ không chính mình đi tìm chết. Võ giả một khi mất đi tinh thần lực trở thành ngu ngốc, kia cùng đã chết có cái gì khác nhau. Nghe được lời này, lãnh nôn phong nhiều như mày, ta không biết ngươi lời này có ý tứ gì, thi vân sư muội vì sao phải đoạt ngươi tinh thần lực. Cố Như vân, ta thừa nhận, ngươi cùng trước kia có rất lớn khác nhau. Ta cũng không ở giống phía trước như vậy ghét bỏ ngươi, nhưng là, trong lòng ta, thi vân sư Muội mới là ta duy nhất, nếu là ngươi rời đi cái kia tóc bạc nam nhân, thi vân sư Muội liền sẽ không như vậy thống khổ. Ngươi từ nhỏ đến lớn liền thích ta, thế nhưng như thế, ta đây liền chấp thuận ngươi nguyện, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Tiên đây là, ngươi không bao giờ có thể cùng nam nhân kia gặp mặt. Chỉ là trừ bỏ đêm tân hôn, mặt khác thời điểm ta không bao giờ sẽ chạm vào ngươi. Hắn vĩnh viễn sẽ không quên. năm đó Mậu thân bị người hãm hại đến chết, chính mình gặp ám sát, là kia một thân bạch tỷ như tiên nữ nhân nhi cứu hắn. Vì nàng, hắn nỗ lực tu luyện, chẳng những đạt được phụ hoàng tín nhiệm, càng là tiến vào tha thiết ước mơ luyện khí tông, gặp được chính mình trong lòng tiên nữ. Chỉ là hắn minh bạch, tiên nữ vĩnh viễn đều là như vậy thần thánh không thể khinh nhẫn, hắn chỉ có thể ở sau lưng đứng xa xa nhìn nàng. đương nhiên, cùng hắn tới nói, đã đủ rồi. Những năm gần đây, Thi Vân bên người người theo đuổi không thiếu này số, nàng lại chỉ lo thân mình, đã từng hắn cho rằng nàng chỉ là thanh tâm quả dục, cho tới hôm nay mới hiểu được, nàng nhiều năm như vậy độc thân, chỉ vì chờ đợi này một người, chính là người kia trong mắt lại chỉ có một cái khác nữ tử. Mà hắn trong lòng tiên nữ như thế thiện lương tốt đẹp, như thế nào vì chính mình hạnh phúc đi thương tổn người yêu? Loại chuyện này Thi Vân sư muội căn bản làm không được. Cho nên, Bất Đắc Dĩ Hạ Hắn mới nguyện ý dùng cả đời tới đổi đến nàng một đời miệng cười. Tấm tắc, xem ra ta tới đúng là thời điểm, thế nhưng nghe được một quốc gia thái tử điện hạ vì mặt khác nữ nhân mà tùy ý thương tổn một cái khác nữ tử. Nhớ kỹ, nữ nhân là dùng để sủng, không phải thương, đặc biệt là loại này thoạt nhìn liền cảnh đẹp ý vui nữ nhân. Thanh âm này cực kỳ yêu nghiệt, vừa nghe liền biết là cái cái dạng gì người. Đầu tiên vào cửa chính là một chúng tuyệt sắc thị nữ, rồi sau đó... Đỉnh đầu mềm ghế nâng một mặt màu hồng đào từ ngoài cửa phiêu tiến vào, tức khắc gian làm cố nhược vân đầy người ác hẳn. Nàng chưa từng có nghĩ tới, trên đời này sẽ có nam nhân xuyên đào hồng loại này tục khí nhan sắc, ngay cả nữ tử đều không nhất định thích hợp, bất quá, chờ cố nhược vân nhìn đến ừ. kia trương dung nhan lúc sau, mới hiểu được nguyên lai thế gian lại có người có thể cùng màu hồng đào như thế xứng đôi. Nam nhân kia một trương mê người khuôn mặt thật sự là sống mái mạc biện. Câu hồn mắt phượng hơi hơi hướng về phía trước nghiêng trọn, hoàn mỹ khuôn mặt, trắng nón làng già, còn có kia tinh xảo xương quay xanh, không một không khiêu chiến mọi người lực không chế. 85 trương 85 thái tử tới chơi, 4. Nếu không phải yết hầu thượng rõ ràng hầu kết, phòng trừng cố nhược vân hoàn toàn sẽ đem hắn cho rằng nữ nhân. Thật sự là quá yêu mị. Người như vậy thân là nam nhi thân thật là đáng tiếc, nếu không nói bán được thanh lâu đi hẳn là có thể kiếm không ít tiền. Nếu là làm tá thượng thần biết cố nhược vân trong lòng tưởng pháp, khẳng định liền giết người xúc động đều có, nữ nhân này cư nhiên muốn đem hắn bán được thanh lâu. Cái nào thanh lâu như vậy lớn mật dám thu hắn? Tá thượng thần, ngươi không ở ngươi chu tức quốc đương ngươi tứ hoàng tử, tới nơi này làm gì? lãnh nôn phong con ngươi hơi hơi chầm xuống, lạnh lùng nói, hơn nữa, ta hành sự cùng ngươi không quan hệ. Thái tử điện hạ nói nói gì vậy? Buồn hoàng tử tới địa phương nào? Chẳng lẽ còn phải hướng ngươi hỏi đến? Tá thượng thần khuynh thành cười, sau đó hướng về cố nhược vân vứt cái mị nhãn, nữ nhân, tá thượng thần ánh mắt tương đối có vấn đề, bằng không cũng sẽ không coi trọng thi vân cái loại này dối trá ghê tầm người, cho nên ngươi vẫn là đường đi theo nàng, cùng buồn hoàng tử như thế nào. Bảo đảm làm ngươi cơm ngon rượu say. Cố nhược vân nhìn mắt tá thượng thần, ngượng ngùng, ta đối trưởng giống nữ nhân nam nhân không có hứng thú. Theo ý ta tới ngươi tương đối thích hợp cùng nam nhân nói chuyện yêu đương, ta liền không đi thấu một chân. tá thượng thần sắc mặt tức khắc đen xuống dưới. Trong phút chốc, bên cạnh hắn bọn thị nữ triều cố nhược vân đầu đi đồng tình ánh mắt. Phải biết rằng chủ thượng kiên kỵ nhất đó là người khác xưng hô hắn lớn lên giống nữ nhân, đã từng có một người như thế chê cười hắn, kết quả bị hắn đương trường chém thành vài đoạn, từ đây lúc sau liền không còn có người dám nói nói như vậy. Nhưng mà... Ta thượng thần hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm phẫn nộ nở nụ cười, nữ nhân, ta là ở giúp ngươi. Nếu không phải nàng là cố xanh tiêu muội muội, chỉ bằng nàng vừa rồi một câu, liền đủ rồi chết thượng mười vạn tám nghìn thứ, nhưng ai làm nàng có một thiên tài ca ca. Nếu là chính mình động tên kia muội muội một cây lông tơ, tên kia không lập tức hướng trở về chém hắn. ngượng ngùng, ta không quen biết ngươi, không cần ngươi hỗ trợ. Cố nhược vân sờ sờ mũi, nửa khí đạm bật nói. Tá Thượng Thần ngẩn người, nữ nhân này thật sự là Cố Sanh Tiêu theo như lời đáng yêu ôn nhu muội muội. Nàng đáng yêu ở nơi nào? Ôn nhu ở nơi nào? Rõ ràng là cái khó có thể tiếp cận tiểu gia hỏa. Đương nhiên, Tá Thượng Thần không biết, ở sở hữu ca ca trong mắt, muội muội đều là đáng yêu thiệt lường, huống chi là thân là muội không Cố Sanh Tiêu. Nhớ tới Cố Sanh Tiêu mỗi lần nhắc tới nha đầu này khi kia Ôn nhu biểu tình, Tá Thượng Thần bất giác bật cười lắc lắc đầu. Nữ nhân, ngươi thật đúng là chỉ tiểu con nhím, cả người mang theo làm người vô pháp tới gần gai nhọn, ta lại không phải cái gì người xấu, ngươi không cần thiết như vậy phòng bị ta. Cố nhược vân trên dưới quét mắt tá thượng thần, mắt trong nội mang theo cổ quái, phải không? Ta đây như thế nào ở trên người của ngươi nhìn đến ta là người xấu này bốn chữ? Tá thượng thần tức khắc im tiếng, chính mình rốt cuộc điểm nào thoạt nhìn giống người xấu. Hai người không coi ai ra gì giao lưu hoàn toàn làm lãnh nguồn chạy bằng khí nổi giận, bất quá hắn liền tính tái sinh khí, anh Tuấn khuôn mặt đều chỉ là nhất quán lạnh nhạc. Tá thượng thần, Cố Nhược Vân vẫn luôn ái mộ ta, đây là mọi người đều biết việc, ta đây liền như nàng mong muốn, cho nàng một cái danh phận cùng một đêm ấn sủng, cũng coi như là không làm thất vọng nàng, ngươi không cần tới làm dối. Tá thượng thần tươi cười một chút biến mất, mắt nội lộ ra trào phúng, cố xanh tiêu bảo bối muội muội cũng chỉ xứng một cái thái tử phi danh phận. Chỉ cần nàng yêu cầu, nam nhân kia chắc chắn sẽ vì nàng đánh hạ toàn bộ thế giới làm như lễ vật đưa cho nàng. Này lãnh nôn phong nhiều lắm là luyện khí tông nội môn đệ tử, cũng quá để mắt chính mình. Rốt cuộc cố sanh tiêu chân chính thân phận, ở luyện khí tông nội cũng chỉ có thi vân cùng mấy cái trung tâm trưởng lão biết, lãnh nôn phong là tuyệt không sẽ biết được này hết thảy, nếu không, quả quyết sẽ không nói ra như thế nói tới. 86 chương 86 mệnh khởi phương đông, 1. Hơn nữa, lãnh nguồn phong thanh âm dừng một chút, vốn là lạnh nhạt hai tròng mắt càng thêm lạnh băng, ta tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục thi vân sư muội Ha ha! Tá thượng thần cùng tiếu hai tiếng, một đôi mắt vượng hơi hơi hướng về phía trước nghiêng trọn hai tròng mắt nổi hội tụ tràn đầy trào phúng ý cười.